m ế ngày chào tất cả các tất bạn n đ a nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương bạn truyện giới Thảo Hôm Thảo thiệu h tập o của sẽ với các bạn tập 15 của bộ 15 n Hương g giả Sa của Tiểu tác Kiều Phi của tác giả Ám、Hương. Và b â giờ cùng mời các bạn n hôm a u truyện nghe nhé Ngày h nay ở chỗ thái hậu nương nương thiếu phát hiện một chuyện nhưng thiếu không biết có nên nói hay không từ cảm trối rắm nhìn tiêu kỳ khả năng có liên quan tới chuyện kiều tiểu nghi bị thương tiêu kỳ cảm thấy kinh ngạc nhìn tự cảm chị thoáng t h ư n g lại liền hỏi thẳng này nói đi lúc đầu tự cảm hơi do dự một chút sau đó mới lên tiếng đại cung nhân thư họa của kiều tiểu nghi là người do t h ấ y hậu nương nương ban thưởng lúc còn ở mình t ú cung đã có rồi hôm qua thiếp nhìn thấy thư họa và thi cô cô lén lút gặp mặt chắc là do có mặt thiếp ở thọ khen cung nên họ mới không dám công khai tự cảm nói tới đây thì n h ớ mài mặc dù nói sau lưng người ta thì không được quan minh chính đại nhưng bởi vì chuyện này có liên quan tới kiều linh di nên tự cảm cũng sẽ không chủ quan tiêu kỳ nghe tự cảm nói câu này bèn ngẩng đầu nhìn nàng một cái chị thấy tự cảm hơi t r a o mài thật giống như đang hoài tưởng lại tình cảnh lúc ấy bên cạnh biểu mụi có người của thái hậu tiêu kỳ không thấy là lạ chút nào từ nhỏ tới lớn tất cả những người bên cạnh hắn đều là người của thái hậu mãi đến khi tiên đế buộc thái hậu đi cầu phúc thì mới dần dần đuổi hết những người này rời khỏi đặt người nằm vùng làm tay mắt là phong cách làm việc của thái hậu hoặc có thể nói đây là biện pháp rất phổ biến trong hậu cung này mặc dù khiến người ta chán ghét nhưng không thể không nói cách làm đơn giản này rất hữu hiệu ngay cả bên cạnh tự cảm nếu không phải lúc trước mình ra tay can thiệp thì nàng cho rằng bên cạnh nàng có thể sạch sẽ như vậy sao hoàng hậu quý v i bao nhiêu phi tần có địa vị cao hơn nàng ai mà không muốn đặt tay mắt của mình bên cạnh nàng chứ nghĩ tới đó tiêu kỳ cũng thật không cho rằng chuyện này là quan trọng vừa định nói thì lại nghe tự cảm nói lúc đó cũng vừa khéo sau khi t h ấ y hậu nương nương nghỉ ngơi thiếp cũng nằm nghỉ trong thiên điện thì nghe thấy mấy c u n g nhân bên ngoài nói gì với nhau sau đó thiếp đ i ệ n nhẹ nhàng đi ra nghe trộm mặc dù chuyện như vậy cũng chẳng quang vinh gì nhưng phần là tò mò lại nghe hai c u n g nhân nhắc tới chuyện kiều tiểu nghi bị thương hình như chuyện này có liên quan tới thư họa nhưng cụ thể thì cũng không nghe rõ cũng có thể chính tay tiểu c u n g nhân này cũng không biết tình huống cụ thể về sau t i ế p lưu tâm quan sát sau khi thi cô cô gặp thư họa trở về thần sắc quả thật không tốt t i ế p đang suy nghĩ không biết chuyện kiều tiểu nghi bị thương có phải là có ẩn tình khác hay không nếu tự cảm đã nói ra chuyện này thì sẽ không có ý định che giấu dù sao nếu như kiều l i n h di bị thương l à tự biên tự diễn thì đây có thể sẽ là đ ả kích rất lớn đối với tiêu kỳ sau khi kiều đ i n h di tiến cung tiêu kỳ cũng không thân cận với nàng ta mặc dù có chính mình ở trong cản trở nhưng kỳ thật nguyên nhân cũng có một phần do tiêu kỳ kiên kỳ thái hậu hơn nữa những hành vi của kiều gia khiến hoàng thượng càng thêm bất mãn đối với kiều gia cho nên kiều đ i n h di chiếm hết ưu thế tiến cung nhưng lại không thể trở nên nổi bật nhưng dù sao tiêu kỳ vẫn còn giữ những tình cảm từ thuở nhỏ với kiều đ i n h di hắn là người có cù tất báo có ân nhất định trả bây giờ tiêu kỳ kiên k ỳ thái hậu kiên k ỳ kiều gia ngóc đầu trở lại nhưng đợi đến khi tiêu kỳ thật sự rõ ràng nắm giữ triều chính quân sự quyền lực trong tay kiều gia đã không có bất kỳ uy hiếp nào nữa khi đó ai biết tiêu kỳ có đau lòng bao năm vắng vẻ kiều linh di mà đền bồ tổn thất cho nàng ta hay không chứ nam nhân có suy nghĩ khác hẳn nữ nhân kiểu nữ nhân không hóa trang tham gia yến hội thì có khác gì lấy mạng của nàng nam nhân nghĩ đối xử tốt với nữ nhân là chuyện bình thường dù sao ở đây trong mắt hoàng đế sở hữu cả hậu cung ba ngàn mỹ nữ không thể có tư tưởng thủ thần như ngọc vì một nữ nhân nào hết kỳ thật tiêu kỳ có thể làm tới mức này luôn ở cạnh nàng như thế chính tự cảm nhìn lại còn cảm thấy không nhân thật không có nữ nhân nào lại nguyện ý n h ư n g nam nhân của mình cho người khác cho nên bây giờ trong tình huống tự cảm chiếm hết ưu thế sẽ tuyệt đối không c h ủ động để tiêu kỳ đi nếu thái hậu và kiều đinh di đã có hành động âm thầm bị nàng phát g i á c thì làm sao có thể không nói cho tiêu kỳ biết chứ nói nàng có tâm kế cũng được nói nàng tâm tư ích kỷ cũng đúng tự cảm phải bảo vệ phần tình cảm này giờ lại có con nàng lại muốn bảo vệ con mình khỏe mạnh bình an lớn lên tiêu kỳ nhìn thẳng vào mắt tự cảm liền thấy ánh mắt nàng rất bình tĩnh thanh thản tỏ vẻ ngay thẳng rõ ràng một chút cũng không áy náy ngần ngại gì sau đó chút không vui của tiêu kỳ cũng biến mất không thấy hắn khẽ thở dài kéo tự cảm ngồi xuống bên cạnh mấy lời này ra ngoài đ ừ n g nói chỉ trích thái hậu đây cũng không phải là chuyện tốt tự cảm nghe tiêu kỳ nói cũng thở v à o nhè nhõm liền vội vàng gật đầu thiếp đâu có ngốc chứ chuyện này nàng không cần quan tâm ta sẽ điều tra rõ ràng tự cảm liền vui vẻ nàng chẳng muốn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này chút nào chỉ cần trong lòng tiêu kỳ đã có nhận thức l à được trong phòng bỗng chốc an t ĩ n h trở lại tự cảm nhẹ nhàng dựa vào lòng tiêu kỳ đột nhiên một câu cũng không muốn nói cứ thế dựa vào hắn như vậy kỳ thật cũng rất tốt có rất nhiều định nghĩa về tình yêu từ xưa tới nay tranh luận không ngừng tình yêu thời cổ cho tới bây giờ đều là nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân tình yêu hiện đại yêu cầu bình đẳng tôn trọng nhưng nếu như tình yêu có thể tâm bình khí hòa như vậy cổ kim đều không giống nhau vậy có phải là tình yêu hay không tự cảm trước đây tính cách kiên cường ngang bướm đối với tình yêu cũng cố chấp nhưng bây giờ nàng phát giác kỳ thật đối với một nữ nhân mà nói đúng sai phải trái không quan trọng như vậy người rơi vào bấy tình chỉ hy vọng người mình yêu hoàn toàn thuộc về mình lúc hắn vui mình sẽ cùng ngây ngô cười lúc hắn không vui chính mình cũng sẽ tìm mọi biện pháp làm cho hắn vui vẻ tình yêu không chỉ làm người ta hóa ngốc mà còn làm cho lòng ghen của nữ nhân phát triển chưa từng có ví dụ như bây giờ tự cảm liền đặc biệt không muốn thấy kiều đinh di đó hiếm khi thấy t ự cảm an tĩnh như vậy nhưng trong lòng tiêu kỳ lúc này lại chẳng hề yên tĩnh nếu quả thật như ngôn thanh nói biểu mùi bị thương là do con người thiết kế cạm bẫy nhờ vậy không thể nghi ngờ cạm bẫy này chính là đang nhắm vào mình ngay cả biểu mùi năm xưa cũng học được loại thủ đoạn này để đối phó mình tiêu kỳ không biết mình phải lấy thái độ gì để đối diện với tình cảm trước đây của bọn họ lúc biểu mụi tiến cung thật lòng hắn muốn đối xử với nàng ta thật tốt lúc gặp nàng ta cũng rất vui dù sao nàng ta chính là những hồi tưởng vui vẻ ít ỏi mà hắn có lúc còn bé nhìn thấy nàng ta hắn còn cảm giác thân thiết mà không người nào khác có thể so sánh được đối với một nữ nhân hậu cung ân sủng lớn nhất chính là cho nàng vị phần thể hiện ân sủng của nàng nhưng biểu mụi thì khác sau lưng biểu mụi có thái hậu sau lưng thái hậu có kiều xa hơn nữa khi đó tự cảm có thai lại là người hay nổi cơn ghen cho nên hắn cũng không xuất ruột ban ân sủng cho mấy cùng phi mới tiến cung này nhưng bây giờ tiêu kỳ đột nhiên cảm giác mình thật đáng nực cười nếu như chuyện biểu mùi bị thương thật sự là c ả m bẫy tiêu kỳ nghĩ vậy người bên cạnh hắn có thể tin tưởng kỳ thật cũng chỉ còn lại bình g i á m c h u này nghĩ tới đây cúi đầu nhìn người yên lặng tự cảm vừa nhìn như thế liền phát hiện nàng đ ấ dựa vào mình mà ngủ mất khẽ thở dài sau khi trở lại nàng luôn tỏ vẻ vô sự nói cười trước mặt mình kỳ thật ngày này ở thọ khen cung cũng không thoải mái bình thường giờ này nàng luôn quấn q u ý t chọc phá mình một hồi mới chịu ngủ tiêu kỳ bế tự c ả m đặt lên giường thả màn xuống rồi mới lại đi ra gọi quảng trường an vào say hắn ta cẩn thận đi thăm dò chuyện kiều tiểu nghi bị thương cần nhắc tới cùng nhân thư họa đó q u ả n trường an trong lòng kinh hãi không dám hỏi nhiều một câu lập tức nói nô tài t ô n mệnh xoay người lặng lẽ lui ra ngoài đứng ở trong sân hắn t à tự nhủ bào tố sắp bắt đầu nổi lên rồi hôm sau khi tự cảm thức dậy sát trời còn hay tối bên cạnh vọng đến tiếng thở vững vàng quen thuộc nàng nhẹ nhàng nghiêng người sang ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang ngủ sai của tiêu kỳ trong giấc ngủ mài tiêu kỳ cũng nhíu lại đã hơn một năm nay nàng rất hiếm khi thấy hắn như vậy lẽ nào chuyện h ã i t ặ n phía nam khiến cho hắn lo lắng hay sao chứ nghĩ tới đó liền không nhìn được s ơ tay x ô i nhẹ lên trán hắn tự cảm vốn bị tiêu kỳ ôm trong ngực lúc ấy nàng nghiêng người càng thêm chán sát vào hắn hơi thở hai người quấn quýt một chỗ trong lòng tự cảm hơi rung động nhìn không được ngẩng đầu hôn lên trán hắn trong tích tắc đòi mò khẽ hôn lên trán tiêu kỳ trong nháy mắt một trận trời đất q u a y cuồng ngay sau đó nàng bị tiêu kỳ lật người xuống dưới mưa bão nụ hôn rơi xuống trán má môi từ c ẩ m sáng sớm s i ữ a đám sương mù ánh mặt trời chậm rãi chui ra tầng mây quảng trường an mang theo người cúi đầu n h ắ m mắt đứng chờ ngoài điện giống như không nghe thấy bất cứ đồng tĩnh gì bên trong điện vân thường cũng dẫn người lẳng lặng đứng đến canh giờ quảng trường an mới theo lệ đi tới sát cửa gọi tiêu kỳ trong giây phút tiêu kỳ nghe được tiếng gọi của quảng trường an hắn dùng hết sức ôm chặt tự cảm hơi thở hai người dồn dập quấn quít trong màn g đã lâu không thấy tiêu kỳ điên cuồng như vậy tự cảm bị hắn lăn lộn tới chẳng còn sức lực nào nhưng vẫn ôm hắn s ứ t sao mặc dù không hiểu vì sao sáng sớm hắn nổi điên nhưng tự cảm có thể cảm giác được tâm trạng của tiêu kỳ không tốt nếu như làm chuyện như vậy có thể tha y cho lời an ủi hắn nàng không hề để ý hắn điên lên như thế nàng ngủ tiếp đi một lúc nữa hãy đi ra bây giờ tự cảm chẳng buồn ngủ chút nào n h â n sợ tiêu kỳ lo lắng vẫn rất nhu thuận gật đầu tự mình mặc váy áo ngắm tiêu kỳ đứng dậy mặc quần áo vai rộng bụng thon chân dài mặc dù có vẻ gầy nhưng t ỷ lệ dáng người thật sự là hoàn mỹ tiêu kỳ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai mắt tự cảm tỏa sáng nhìn mình c h ă m c h ă m trong giây phút ấy hình như bao nhiêu buồn bực sầu não đều theo gió ba đi hết ít nhất ở trên đời này còn có một nữ nhân ngốc như thế coi hắn là toàn bộ cuộc sống của mình ít nhất trong mắt nàng chính mình là nam nhân h o à n g mỹ nhất mặc xong y phục tiêu kỳ cúi đầu hôn lên môi tự cảm ấn nàng nằm xuống giường thả màn bàn tay khẽ vuốt má nàng n g h ỉ n g ơ i cho khỏe ăn trưa ta sẽ về với nàng ánh mắt tự cảm sáng bừng ý này là trưa nay tiêu kỳ sẽ không đi thọ khen cung nói vậy thì người hầu bên cạnh khuất phi cũng sẽ không thấy được hắn có thể thấy sao tự cảm vươn cánh tay ra t r ò n lên cổ tiêu kỳ hôm l i ê n tiếp mấy cái lên m ô i hắn thiếp sẽ chờ hoàng thượng nghe giọng nói đầy xuân tình này má tiêu kỳ cũng h ồ n g cố gắng trấn tĩnh vẻ mặt nghiêm túc c ợ cợt đầu tự cảm mím i môi cười vui vẻ hơn hắn t h ẹ n thùng sao bên nàng mới dùng xong đồ ăn sáng quảng trường an đ i ệ n mang người cười tươi đi tới sau lưng là một đo người khiêng theo mấy chiếc rừng lớn nhìn t ư ơ thế này tự cảm đang bế con trai cũng sững sờ nô tài quảng trường an thỉnh an h i chủ tử quản công công mau đứng lên đi tự cảm vội vàng nói nhìn thoáng qua mọi người hoàng thượng có cái gì phân phó sao sáng sớm làm cái gì vậy chứ hoàng thượng sai nô tài mang mấy thứ đến cho h i chủ tử để chủ tử bày biện chơi à mang đồ tới sao mấy năm nay tự cảm nhận được không ít đồ cho tiêu kỳ ban thưởng nhưng bốn cái rừng lớn thế này cũng hơi nhiều tự cảm lạnh nhạt cợt cợt đầu để người nâng rương vào trong phòng quảng trường an cũng không ở lại g i a o đồ xong thì dẫn người đi mất tự cảm nhìn mấy rừng đồ liền kêu vân thường mở ra xem một chút sáng sớm phát điên trên giường giờ lại lấy đồ nện h người ta nữa mấy người vân thường diện mi tiến lên mở rương ra vừa mở ra hai người đ ừ n ngẩn người kêu lên kinh ngạc tự cảm nghe hai người kêu lên bèn đi tới nhìn xuống vừa nhìn cũng sững sờ là một bộ bàn trang điểm trọn vẹn làm bằng gỗ liêm vàng là một bộ trang đ i không phải chỉ có một bàn trang điểm mà là mười hai hộp gương lớn nhỏ mang màu sắc và hoa văn khác nhau nhất là cái bàn trang điểm cao ba tầng khảm đồng kia đặc biệt đẹp những chạm khát thủ công đó chất gỗ đó tư cảm vừa nhìn liền thích nàng sai người cất bộ bàn trang điểm cũ cẩn thận lấy bộ mới rà đổi dưới ánh mặt trời gỗ liềm vàng b ó n lớn sáng ngời vào triều thanh gỗ liêm vàng này chỉ chuyên dùng làm ghế ngồi cho hoàng đế và hoàng hậu người bình thường không có v i n h hạnh về địa vị này ở đ ầ i vực mặc dù dùng gỗ liêm vàng không quý giá như triều thanh nhưng cũng là loại gỗ cực kỳ hiếm thấy hơn nữa để làm một bộ bàn trang điểm to thế này thì phải dùng không ít gỗ vì có một trượng phu phú hào không cần nói từ cẩm vốn gà mờ chính vần thường vốn là người có kiến thức rộng rãi khi hỏi thăm về bộ trang điểm này xong thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh làm như sợ thổi bay mất một góc bàn vậy vạn phần cẩn thận lấy khăn lao qua lao lại mười mấy lần trừ bộ trang điểm chiếm hai cái rương bên trong hai cái rương khác một cái l à cho dục thánh bên trong l à đủ loại đồ chơi có một trái bóng bằng gỗ làm khéo léo thành hai lớp không nhìn được bên trong nhưng nếu nhẹ lăn một v ò n g thì có thể nghe tiếng chuông đen k e n bên trong rất dễ nghe d ụ ợ c thánh cầm lấy trái bóng này thì yêu thích không chịu buông tay bàn tay nhỏ bé nắm chặt lắc lắc cả phòng tràn ngập tiếng c h u ô n g lạnh lót trong chiếc r ư ơ n g cuối cùng là một bồn cảnh được làm từ khối ngọt bội nguyên vẹn màu vàng nhạt chạm các phòng cảnh bốn mùa tự c ả m nghĩ tới vật như thế này dù là hiện đại cũng chỉ có thể lấy trên trời xuống không lẽ tiêu kỳ với h ế t kho tàng của hắn đưa tới chỗ nàng hay sao chứ tự cảm sai người đặt bồn cảnh lên bàn nhỏ gần cửa sổ phía t a y cảnh vật bốn mùa được chạm khát trên bồn cực kỳ sống động còn khảm bảo thạch trang trí quả thật muốn làm sáng mắt người khác quá đẹp rồi trong phòng bày biện thêm hai thứ quý giá như vậy tự cảm liền dứt khoát thay đổi đồ trang trí một lần nữa trong kho của nàng cũng có không ít đồ tốt đều là mấy năm nay tiêu kỳ thưởng riêng đợi đến khi thu dọn chỉnh tề tiêu kỳ đến dùng cơm trưa tự cảm lại vội vàng say người sang ngựa thiện phòng gọi đồ ăn quay đầu lại liền nhìn thấy tiêu kỳ đi tới đi lui trong phòng ngắm nghía nàng liền kéo tay hắn r ồ i hỏi đang yên lành sao lại đưa cho thiếp nhiều đồ quý giá như vậy bây giờ với địa vị của thiếp cũng không thể sử dụng bộ bàn trang điểm bằng gối liêm vàng nhưng mà thiếp rất thích nên để ở đây hoàn g thượng xem được hay không bồn cảnh kia cũng rất đẹp trên mặt còn chạm khắc chim cá hoa lá rất sinh động nhìn g i ố n g y như thật vậy tiếp đặt nó trên bàn để ngắm hoàng thượng đưa những thứ quý như vậy tới mấy thứ đồ khác trong phòng đều không xứng nên tiếp lại mở kho đòi mấy thứ đẹp hơn cho phù hợp người thấy thế nào tiêu kỳ nhìn tự c ả m khoan khoái tươi cười kéo tay hắn đi xem trong ngoài nụ cười trên mặt đều không giảm chút nào xem xem niềm vui của nàng chính là đơn giản như vậy nàng thích mấy thứ này sau này ta lại cho người đưa tới những thứ này đều là cống phẩm các nơi nếu không phải là hôm nay đợt xem danh sách trong kho cũng quên mất có những đồ này nàng thích là được rồi là nữ nhân đều sẽ thích từ cảm cười trả lời thánh nhi thích nhất là trái cầu rỗng mà hoàng thượng cho cứ nắm trong tay lắc lắc không ngừng chơi tới trưa mệt mỏi mới chịu ngủ lúc ngủ cồi nắm chặt trái cầu không chịu buông tay đành phải đ ầ bé cầm đi ngủ đấy tiêu kỳ nghe từ cảm nói vén tay áo rửa tay lệ bắt khăn l o mặt quay đầu lại để nhìn thấy nàng đứng cười y như một kẻ s i n g ố c chỉ mấy thứ như vậy mà nàng đã vui như thế này thật là làm cho hắn không biết phải nói cái gì ăn trưa cực kỳ phong phú cá tươi chân hải săm xào gân b ô n g bóng cá ninh chân giò hung khói canh cua đậu phụ sốt tiêu kỳ ăn món b ô n g bóng cá ninh chân giò hung khói rất ngon miệng chỉ chỉ cái đĩa ngày mai lại làm món này đi tự cảm liền nói chân giờ hung khói này lại t i ế p nghĩ ra công thức làm có phải không giống với hương vị hoàng thượng vẫn ăn trước đây hay không khó trách thì ra lại là nàng tìm tòi công thức tiêu kỳ lấy g ắ p một miếng trong phòng không ai hầu hạ đồ ăn cũng không cần kiên kỵ như vậy sản khoái rất nhiều hoàng thượng nếm món canh này xem đậu phù này cũng không tệ tiêu kỳ uống một chén canh gật gật đầu ừ không tệ người phải ăn nhiều một chút d ầ o này hình như hơi gầy gần đây công việc quá bận rộn nên tẩm bổ béo lên một chút l à gầy hắn đi rồi một chút thịt cũng không có tự cảm nói xong véo ngang hông tiêu kỳ một cái hai người ăn cơm xong tiêu kỳ nghỉ ngơi một lát tự cảm ngồi bên cạnh may vá trông cho hắn ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn canh giờ đến đúng giờ thì khẽ gọi hắn dậy tiêu kỳ ngồi dậy dụi mắt nhìn tự cảm nói nàng có muốn gặp ca ca một chút hay không qua mấy ngày nữa hắn ta sẽ phải nằm hạ muốn gặp nữa nhanh thì nửa năm chậm thì một năm cũng có khả năng đấy tự cảm sững sờ ngước mắt nhìn tiêu kỳ đây là muốn quyết tâm xuất binh bàn tay nắm tay hắn bất giác siết chặt lại vậy thiếp c ậ p q u â n ấy có rắc rối gì cho hoàng thượng hay không tiêu kỳ nghe tự cảm hỏi câu này liền nhìn nàng chăm chú sau đó thì cười không sao nàng cứ yên tâm đến lúc đó hai người cứ gặp mặt ở t h i ề n điện sùng minh điện không sợ tin tức truyền ra ngoài đây là cho nàng một mình nói chuyện với ca ca tự cảm thật sự cũng có mấy lời muốn nói với tô thịnh dương nói ra thì nàng cũng thật sự chưa gặp v ị ca ca này vốn cho rằng sau khi hắn ta nên làm thống lĩnh kêu long vệ hai huynh mụi sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nhưng mà người nào cũng có cân nhắc ngần ngại cứ t h ấ y không có gặp nhau tự cảm ôm tiêu kỳ không buông tay người này thật quá tốt h i ể u sức của tiêu kỳ rất nhanh xế chiều hôm đó tự cảm đã gặp v i c a ca của nguyên chủ trong thiên điện của sùng minh điện đương nhiên tự cảm cũng b é con trai tới ít nhất để người trong nhà gặp cháu trai một lần trong tiệc đầy tháng người nhà cũng không có cơ hội tới gần để thăm con trai cho nên phải nói quy củ hoàng gia có lúc thật sự là làm người ta cực kỳ khó chịu hai q u y n muội một thì không phải chính chủ nên ban đầu gặp cũng hơi ngượng ù n g tự cảm thấy tù thịnh dương định quỳ xuống đất hành lễ liền vội vàng tiến tới một bước g ự ữ lấy hắn dưới tình thế cáp bách liền kêu một tiếng ca ca sau khi nói ra lời này tự cảm lại cảm thấy thoải mái nhiều cảm giác xúc động khó tả quần q u ả n h trong lòng nàng biết lời thuộc về tình cảm của nguyên chủ chỉ nhìn tô thịnh dương chằm chằm hai quỳnh m u i đều là người có dùng mạo cực kỳ xuất sắc có một ca ca đẹp trai như vậy cũng là cảnh đẹp ý vui lễ không thể bỏ tô thịnh dương cẩn thận vẫn nghiêm chỉnh hành lễ chờ hắn ta hành lễ xong rồi tự cảm mới nghiêm mặt kêu hắn ta ngồi xuống bế con trai qua cho tô thịnh dương xem đây là cháu ngoại trai của ca đều nói cháu ngoại trai giống cậu ca xem có giống hay không tô thịnh dương cúi đầu nhìn lướt qua đứa bé được bọc trong tả lót khoé miệng n ở nụ cười tươi rói xo xo t a y tinh tế nhìn cháu ngoại trai sau khi về nhà còn phải mô tả cháu ngoại trai thế nào cho cha mẹ nghe nữa tự cảm nhìn tôi thịnh dương cẩn thận ngắm con trai bèn đặt con trai vào trong lòng tôi thịnh dương toàn thân tôi thịnh dương đều trở nên cứng ngắc bế một đứa trẻ mềm mại như thế mà vẻ mặt hắn ta như t h ế đang ôm một q u á b ơ m vậy tự cảm kinh ngạc nhìn ca ca của nàng ca ca không biết bế trẻ con sao ở nhà ca chưa từng bế mấy đứa cháu sao ôm cháu không ôm con ôm con để làm gì chứ đúng là chủ nghĩa nam nhân mà n h ư n t i n h tế ngẫm lại hình như trong trí nhớ của nguyên chủ cũng thật chưa thấy ca ca mình ôm con bao giờ được rồi tiêu kỳ người ta là hoàng đế ôm con còn thành thạo hơn so với thân ca còn biết thầy tả rất giỏi nữa cảm giác lão công ưu tú hơn so với thân ca tự cảm cảm thấy xấu hổ mấy người hầu trong phòng lui ra ngoài tô thịnh dương b é đại hoàng tử cực kỳ mất tự nhiên cho dù là cháu n g o à i ruột của mình nhưng cũng là đại hoàng tử hoàng gia thân phận quý trọng trong lòng luôn có cảm giác đảm đương không nổi do đó hắn ta chỉ dám ôn một lúc thì quyến luyến đưa đứa bé lại cho tự cảm tự cảm buồn cười nhìn dáng vẻ lúng túng của ca ca gọi bà vú vào b é đại hoàng tử về hộp nghi điện lúc này mới nói chuyện đứng đắn với tô thịnh dương Ca hoàng thượng nói với muội là ca ca muốn dẫn đầu đi đánh thổ phỉ ca ca có nắm chắc hay không vậy tự cảm cực kỳ lo lắng dù sao t ô thịnh dương là võ tướng b ấ t đ ắ c dĩ rễ không chắc cây không mạnh t ô thịnh dương nhìn mùi mùi một cái hơi bất ngờ hoàng thượng nói cho mụi biết sao hắn ta còn chưa quen với việc đại sự quân quốc làm sao hoàng thượng lại chủ động nói cho mùi mùi chứ không phù hợp chút quỳ cũ nào cả Cảm cảm tôi ả thịnh dương Bày nhớ ó i t ẳ n Không phải bởi vì chuyện ca ca muốn dẫn binh ra trận mà chúng g phải bởi vì ca ca ra ta Mà m i buổi có gặp ặ m tới này sao? Tô Thịnh Dương n sao Tô h t ớ những lời phụ thân nói về mụi mụi trước đây biết rõ nàng không giống những nữ nhân tâm thường khác bèn vừa cười vừa nói mụi đừng lo lắng hoàng thượng cho ta cơ hội này là muốn đề b ạ c t ô ra chúng ta mụi không phải lo lắng cái này mụi biết rõ hoàng thượng đang cho nhà chúng ta cơ hội để đi lên đ ề u m ỗ i lo lắng là ca ca có thể ra trận hay không ai sinh ra đã là người biết đánh trận chứ những việc này chỉ cần học trên sách vở thì cũng không đủ phải trực tiếp dẫn binh thì mới biết được sao lại có cảm giác ông nói gà bà nói vịt như vậy chứ nhìn vẻ mặt không hiểu gì của mùi mụi tô thịnh dương trầm m ặ t một chút rồi mới lên tiếng bất luận tướng lĩnh nào cũng đều từ chiến trường mà t o i luyện ra t à thống lĩnh kêu long v ệ đã lâu như thế hai năm nay cũng vẫn đang nghiên cứu bình thư h ú n g chi ta y chủ động xin dẫn đầu giết giặc chính là trong lòng của nắm chắc mùi cứ yên lòng ở trong cung chăm sóc mình và đại hoàng tử cho tốt mọi chuyện trong nhà đều bình an cha mẹ đều rất nhớ mụi chỉ cần mùi sống tốt là đủ rồi nói tới đây nhìn tơ cảm ánh mắt kiên định mùi yên tâm c a c a nhất định sẽ lập nên công trạng để cho mùi được uy nghi ở hậu cung để đại hoàng t ử ở trung cung có thể ngẩng cao đầu bao nhiêu lời tự cảm muốn nói bỗng chốc liền nghẹn trở về giây phút đó kỳ thật nói cái gì cũng đều không quan trọng cảm thấy mắt mình ưng ơ ứ kỳ thật công trạng cũng không phải là quan trọng như vậy chỉ cần c a trở về bình an là được rồi ừ tô thịnh dương liền cười những đường nét nghiêm nghị trên mặt bỗng trở nên nhu hòa ấm áp do dự một chút vỗ vỗ vào m u bàn tay của tự cảm Ta biết, rồi. biết thì biết nhưng hắn ta lại không có ý định làm một tướng lĩnh chỉ biết bảo vệ tính mạng của mình trước nhất làm như vậy thì sau này làm sao còn dám đứng trước mặt binh lính để chỉ huy đây chứ chỉ là mấy lời này cũng không dám nói với muội muội đỡ phải làm cho nàng sợ hãi lo lắng nàng làm sao hiểu những chuyện này từ cảm lại hỏi vài câu về tình huống phía nam t ô thịnh dương nói sơ theo nguyên tắc từ cảm nghe ra trong lời hắn ta nói có thể hiện sự cấu kết giữa quan viên và h ắ i t ạ c thần s á t không khỏi nghiêm túc vài phần nhìn hắn rồi nói k đừng chỉ vội vã đến trận đến địa phương thì phải nhớ tạo d ự n g quan hệ trước với quan viên địa phương quan văn giỏi tính kế sợ bọn họ tính kế ca ca của mình sợ ca ca hành động theo cảm tính lại nói với hắn ca ca cứ nhớ mùi còn ở hậu cung bây giờ nước lên thì thuyền lên không biết bao nhiêu người muốn tính ghế hãm hại nhà chúng ta để mụi và đại hoàng tử thất sủng trước mặt hoàng thượng cho nên ca cần lưu tâm nhiều hơn một chút t ô thịnh dương vốn nghĩ mùi mụi quá mức căng thẳng nhưng nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy rất có lý sự tình quan hệ tới chính hắn ta thì hắn ta cũng không quan tâm lắm nhưng nếu quan hệ tới mùi mụi và đại hoàng tử t ô thịnh dương nghiêm túc gật gật đầu lúc ấy tự cảm mới thở vào nhẹ nhõm quỳnh mụi lại nói thêm mấy lời tô thịnh dương vẫn mãi do dự rốt cuộc vẫn không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan tới trần tự xuyên chẳng m à mụi mụi còn nhớ kỹ hắn ta thì sao bây giờ tự cảm cũng do dự cũng không chủ động hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến tần r tự xuyên vậy nhất l o i đuôi thì sao chứ hai quỳnh muội mặc dù lo lắng khác nhau nhưng kết quả cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển tần tự xuyên kia cũng không có xuất hiện trong cuộc nói chuyện lần này đại hoàng tử trăm ngày tiêu kỳ phản bác phe chủ hòa kịch liệt quyết định xuất bình duyên hải tiêu diệt hoàn toàn hải tặc lệnh cho đại tướng quân một hoàng sâu nắm g i ấn rói bên phải dẫn đầu là vũ k h á i bên trái dẫn đầu là tô thịnh dương ở giữa là lật tâm anh dẫn theo năm vạn binh tinh nhuệ xuất chinh tiêu diệt hải tặc trong đó tần tự xuyên đi theo với tư cách q u a n văn bình thường xen lẫn vào ba quân cùng lên đường xuất chinh thần phận của tần tự xuyên tương tự như giám quân có thể giám sát và nhận báo cáo về bất cứ tình huống nhất cử nhất động nào của đại quân bởi vì thời tiết phương bắc rét lạnh có nơi còn đóng băng nhưng phía nam khí hậu ấm áp cũng không có chuyện băng tuyết xảy ra do đó sau khi đại quân s u ố t trình một tháng trên triều đình tiêu kỳ nhận được tấu chương đầu tiên của tần tự xuyên thần tần tự xuyên kính bẩm đại quân một đường đi đến nam xuyên ngẫu nhiên gặp hải tặc lương cao c h i m kẻ này trời sinh hung bạo tính cách tàn ác như lan sói tụ tập hơn vạn người kêu gọi nhau tụ tập trên hải đảo làm hại dân chúng một vùng duyên hải m ù a bình khí chế tạo thuyền biển chặn xiết quân lính Cướp trong tấu chương cô liệt kê một loạt tội trạng của lương cao chiêm còn có chứng cứ về việc cấu kết với quan lại địa phương phạm tội tiêu kỳ nhận được tấu chương phát hỏa ngay tại triều đình hắn chỉ trích quan viên hai quận lâm xuyên và thiều quận nghiêm lệnh cho bộ hình điều tra kỹ về việc quan viên và thổ phỉ cấu kết tiêu kỳ n ó i giận như thế còn có một nguyên nhân khác lúc trước mấy người n g u y cát lão điều tra kỹ vụ địa phương thiếu nợ ngân khố mà không hề nhắc tới một chữ mối quan hệ với hải tặc vậy mà tần tự xuyên dâng lên tấu chương về trần việc quan viên giám cấu kết hải t ạ c tham ô ngân k h ấ u lén lút trao đổi lúc trước vụ án địa phương thiếu nợ ngân k h ấ u không biết đã liên lụy bao nhiêu quan viên những tên bị điểm danh dài d à n d ạ t như xiên châu chấu nhưng mà trước đó nguyễn c á c lão một chữ cũng không nhắc tới hải t ạ c bây giờ đột nhiên nhắc tới quan hệ này nên đám người nguyễn c á c lão bị tiêu kỳ trách mắng ngay trước mặt bá quan tiền triều gió bão ngập trời buổi mù cuồn cuộn trong hậu cung có việc quan hệ kiều tiểu nghi bị thương cũng đã dần dần điều tra ra manh mối kể từ sau khi tư kỳ nói qua tự c ẩ m cũng không ho tâm tổng trí chú ý về chuyện này sau khi nghe được vân thường nói đại cung nhân thư họa bên cạnh tiểu kiều nghi chết bắt đắc kỳ tử trong lòng liền có đáp án chuyện trong hậu cung từ thái hậu cho tới hoàng hậu đều tuyệt đối sẽ không để bất luận tiến g động xấu nào lan truyền ảnh hưởng tới hậu cung truyền đi tần t h i lục cung gặp chuyện không ai hoàng hậu khó tránh khỏi mang tiếng quản lý thất trách thấy hậu cũng sẽ bị người khác cho rằng dạ bảo bất lực ngay cả t i ê u kỳ cũng có thể bị người khác nói tề ra không xong sao có thể bình thiên hạ bởi vì lý do này sau khi thư họa chết bắt đắc kỳ tử hoàng hậu chỉ lạnh nhạt nhắc tới đơn giản trước mặt mọi người thư họa h ậ u hạ tiểu kiều nghi không tận tâm tận lực cho nên mới để tiểu kiều nghi ngã xuống trên núi g i ả lúc trước vì muốn trốn tội nên một mực khẳng định kiều tiểu nghi bị sợ quý nhân đẩy xuống ác nội như thế chưa kịp hỏi tội đ ã sợ tội tự sát đây là tội lớn tự cảm ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nghe hoàng hậu tuyên án thư họa chết vì lý do sợ tội tự sát cho nên cả nhà thư họa cũng bị liên lụy đài đi biên quan đàm lính cái đời không được h ồ i kinh kiểu tiểu nghi dạy bảo cung nhân bên cạnh không tốt và cấm túc sao c h ế p cung quy trăm lần s ợ quý nhân mặc dù bị người hãm hại nhưng là do lời nói và việc làm cũng có chỗ không thỏa đáng nên mới bị người khác có cơ hội lợi dụng hoàng hậu không thiên vị phạt s ợ quý nhân người bị cấm túc sao chép cung quy từ thái hậu tới quý vi không ai mở miệng phản bác chuyện này cứ như thế nhẹ nhàng kết luận xuống thái hậu và kiều tiểu nghi bình yên vô sự chỉ là đáng tiếc cho cung nhân thư họa đó mình thì chết người nhà cũng bị theo c h i ề u tội tự cảm trở lại hợp nghi điện vẫn chưa thể phục hồi tinh thần đây chính là hậu cung chính là chế độ phong kiến vương triều một người có tội cả nhà liên lụy ở trong hậu cung này chủ tử không cho người chết người tự sát cũng là tội người chết thì thoát tội phần mình nhưng người nhà sẽ chịu tội thay ngươi cho nên trong hậu cung này bao nhiêu t ậ n g phi phạm tội ngài có tự sát cũng không dám chỉ có thể chờ bị tuyên án tự cảm chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ sâu trong lòng kiều tiểu nghi còn đang dưỡng bệnh hôm nay ở phượng hoàng cung cũng không nhìn thấy nàng ta ngược lại vẻ mặt sợ quý nhân không tốt sát mặt tái xanh yêu ớt bị người đỡ xuống lúc đó tự cảm nhìn rõ ràng nàng ta bất mãn n h n phải cố gắng nuốt những lời muốn nói xuống nhìn ánh mắt quý phi chỉ bình thản nhìn mọi chuyện tự cảm liền biết chuyện như thế khẳng định là không phải lần đầu tiên xảy ra cho nên trong hậu cung này con người mới có thể bình tĩnh mà chống đỡ ngay cả tề vinh hoa và đậu phương nghi đều mặc không đổi sắc thấy rõ đã nhìn quen rồi dù chỉ có tự cảm có cảm giác như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ trong phượng hoàng cung hoàng hậu nhìn mùi m u i của mình sắc mặt xanh mép sau khi cho lui hết mọi người mới trách cứ bản cung đã sớm nói với muội rồi phải giữ khoảng cách với kiều tiểu nghi cô lại coi lời nói c ó bản cung như gió thoảng b ê n h tài giờ đ ã biết sợ rồi chứ t ỷ t ỷ sở trường lam thật sự sợ hãi hôm đó khi leo núi nàng ta và kiều tiểu nghi một trước một sau cùng đi lúc kiều tiểu nghi từ trên núi g i ả ngã xuống nàng ta cũng thật túm được áo kiều tiểu nghi nhưng nàng ta c ó ý giữ lại nhưng hành động lại bị thư h o ạ ngăn cản do đó trong mắt người khác liền hóa thành nàng ta để kiều tiểu nghi xuống núi mụi cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy mụi đó với nàng ta không tệ vì sao nàng ta phải hại mụi chứ mặc dù tính tình sở t r ư n g lam không tốt lắm nhưng ở trong cung cũng phải biết thu liễm nhất là từ sau khi ở minh tú cung đã có quan hệ không tệ với kiều linh di nàng ta nghĩ sao cũng không thể hiểu vì sao kiều tiểu nghi phải đối với mình như vậy ngu xuẩn hoàng hậu bóp đầu chỉ bởi vì mụi là mụi mụi của bản cung mụi cho rằng kiều tiểu nghi sẽ bỏ qua cho muội sao sở trần lam mím i môi không nói gương mặt tái xanh trắng bệt muội sai rồi mòng tỉ tỉ chi điểm thấy cuối cùng thứ mồi đã nhận lỗi hoàng hậu liếc nàng ta một cái lúc mội vào c u n g cha đã dặn dò những gì mội còn nhớ hay không còn nhớ một hồi lâu sau sở trần lam mới khẽ nói nếu mội t i ế n cung lại đến giúp bản cung nhờ vậy cứ đàng hoàng ở trong c u n g mình đừng gây phiền t ố i rắc rối cho bản cung nữa nhưng, nhưng người h ư n n g nhà hy vọng mụ có thể sinh hạ hoàng tử nhưng bây giờ hoàng thượng đều bị hi phi đọc bác h i ế n d ữ lời này sở t r ư n g lam không dám nói ra khỏi miệng nàng ta biết rõ hi phi là người tỷ tỷ nâng đỡ bây giờ nàng ta còn phải nhìn tỷ tỷ sống qua ngày hoàng hậu nghe vậy nhìn c h ă m c h ă m mùi mùi của mình rồi nói bây giờ ngay cả quý phi còn phải lùi về phòng thủ kiều tiểu nghi là thanh mai trúc mã của hoàng thượng còn không dám làm gì cho dù bản cung có lòng giúp muội mùi cho rằng có thể dễ dàng thành công sao nếu mùi có thể có thủ đoạn như hi phi bản cung tự nhiên là vui khi việc thành nếu mùi không có thủ đoạn như nàng ta khiến hoàng thượng quan tâm tốt nhất mùi ăn p h ậ n thối thường cho bản cung nếu không mùi sẽ đi theo vết xe đổ của kiều tiểu nghi đây sở t r ư n g lam sợ trắng mặt miệng nói không nên lời hoàng hậu nhìn dáng vẻ này của sở t r ư n g lam cảm thấy cực kỳ đau đầu phất phất ta cho nàng l u ra đợi nàng ta đi rồi đồng cô cô hạ giọng khuy nhủ nương nương nghĩ thoáng một chút s ở quý nhân sẽ suy nghĩ cẩn thận người mới tiến cung đều đang tuổi thanh xuân như hoài chớm nở khó tránh khỏi chịu không được ngày giờ còn dài thì sẽ biết nên làm cái gì thôi trong cung này không có nữ nhân nào h i ệ n lành hết nếu hoàng thượng là người thăm hoa háo sắc đương nhiên các nàng sẽ không phải vất vả như thế nhưng ai khiến đ ư ờ n g kim hoàng thượng lại là người cực kỳ tiết chế trong phương diện nữ nhân cũng không quá chú tâm tới đừng nói chi lại bên cạnh có một hi phi làm bạn trong lúc nhất thời không nhìn tới người khác cũng là có lúc này chính là rèn luyện sự nhẫn nại ai có thể kiên trì lâu hơn h ì p h i có thể được sụng ái một năm hai năm ba năm chẳng lẽ còn có thể cả đời không bị hoàng thượng phiền chán sao chứ chỉ là tính thời gian dài hay ngắn nếu không chịu nổi thì sẽ bị người lợi dụng yên tĩnh ở lại trong giai đoạn này nhẫn này được có lẽ có thể chờ đến đúng thời điểm bản cung lo lắng với tính tình như thế nàng ta sẽ gây phiền tối cho bản cung lần này chuyện của kiều tiểu nghi là nhờ có quảng trường an vô tình có được ít chứng cớ bản cung mới có thể kết án thuận lợi như vậy nhưng tiếp theo thì sao dứ đồ ngu xuẩn đó bị người ta lợi dụng chưa chắc bản cung có thể giúp nàng ta sớm biết như thế này lúc trước không nên đáp ứng trong nhà đưa nàng ta tiến cùng lúc này hoàng hậu mới thật sự hối hận lần này suốt chinh tiêu diệt thổ phỉ hoàng thượng một người chống lại ý đám đông dù c h a nàng và tàu quốc công liên thủ cũng không thể ngăn cản hoàng thượng thay đổi quyết định bởi vậy thấy rõ hoàng thượng bây giờ đã càng ngày càng nắm giữ triều chính hoàng thượng bây giờ sớm đã không còn là nam nhân lúc trước nàng ta đã lấy nàng ta nhìn vẫn rất rõ ràng tình thế trong cung nhưng người trong nhà bên ngoài còn chưa hiểu được sự lợi hại lại dám cùng tàu quốc công l i ê n thủ chống lại hoàng thượng quả thật coi lời nàng ta nhắc nhở như g i ó thoảng bên tai hoàng thượng vốn đã khống chế nội đình phủ lại xây tường vây cách bên trong người trong muốn liên lạc với bên ngoài cực kỳ khó khăn đã không cho tin tức còn bị người trong nhà bỏ mặt trong lòng hoàng hậu quả thật tức giận đè nén vô cùng cho nên cứ thế hoàng hậu đối với hi phi lại càng thêm thân thiết nếu n h ư tương lai có một ngày như vậy nàng ta hy vọng hi phi nhớ tới những ân tình này mà hỗ trợ nàng ta hi phi lại có đại hoàng tử cũng không phải là hi phi lúc trước nữa người người đều thay đổi ngay cả quý phi cao quý cũng phải hạ mình liên thủ với kiều tiểu nghi c h ứ đừng nói chi trong hậu cung này còn có con gái hai nhà lý vương bây giờ hoàng thượng lơ là nếu là tương lai cần nhà lý vương kiềm chế nhà nàng ta và quý phi hai người kia cũng có cơ hội nổi bật chỉ cần chịu nhẫn nại các nàng sẽ có ngài nổi danh chỉ nhìn hai người sau khi tiến cung luôn ăn phận thối thường thì biết rõ lúc trước khẳng định đã được người trong nhà dặn dò phải hành xử như thế nào vậy mà chính mùi mùi của mình lại khiến hoàng hậu đau đầu muốn chết đồng cô cô biết rõ hoàng hậu đang lo lắng chuyện gì suy nghĩ một chút rồi mới nói hay là nương nương phái mấy người đi qua hậu hạ s ợ quý nhân nương nương phái đại cung nhân tới chỗ s ợ quý nhân cũng có thể giám sát nàng ta làm vậy s ợ quý nhân làm gì cũng phải có vài phần kiên kỵ hoàng hậu không muốn phải dùng tới nước này để dám thì mùi m ũ i sẽ tổn thương cảm tình nhưng dù sao bọn họ là tí mụi lại cũng không có nhiều tình cảm dù sao chưa bao giờ chung đụng suy nghĩ một chút hoàng hậu đồng ý sai đồng cô cô chọn một người trong số mấy cung nhân thông minh đắc dụng bên cạnh mình đưa qua đó bây giờ chưa có cách nào c h ỉ có thể làm như vậy trước cho dù nàng ta có á n hận b ổ n g cùng b ổ n g cùng cũng không thể để nàng ta gây hại cho người nhà và bản cung nữa nếu không phải phụ thân thiên vị mẹ ruột sở trường n a m nghe lời bà ta s u ố i bậy nhất định đưa con gái vào mà đưa một thứ nữ tính cách dịu dàng ô m nhô vào nàng ta cũng không cần h à o tâm tổn trí như thế nghĩ tới đây chút tình cảm tỉ mụi cũng dần dần liền tảng đi hết trong hậu cung này cho tới bây giờ sẽ không có tình tỉ mụi đồng cô cô chọn một người từ tứ đại cung nhân đưa tới chỗ sở quý nhân vì sợ chuyện không dễ dàng lại tự mình đi một chuyến nhưng lúc trở lại mặc dù là cố gắng giấu giếm không để lộ chút gì n h ư n nhìn vẻ mặt bà ta hoàng hậu cũng nhìn ra được là ăn không ít khổ bên chỗ sở quý nhân rồi đồng cô cô giữ vững tinh thần che giấu đi hoàng hậu cũng không truy vấn con người đều có mệnh phúc họa đều tại trời định nàng ta có thể làm được tới mức này đ ó là nể tình tỉ mụi nếu như sở t r ầ n lam không còn biết hối cãi sau này nàng cũng sẽ không quan tâm nữa tự làm tự chịu bởi vì chuyện triều đình xuất binh cho nên lễ mừng trăm ngày của đại hoàng tử sẽ không tổ chức náo nhiệt hoàng thượng không nói hoàng hậu cũng không chủ động nhắc tới nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị một phần quà tặng đều là đồ chơi của trẻ con cho người mang sang hợp nghi điện lần trước hi phi đã nói nếu như không phải vì tiết trời lạnh sợ đại hoàng tử bị nhiễm phong hàn nàng sẽ bế đại hoàng tử tới phường hoàng cung cho nàng xem một chút xem một chút cũng tốt ngay cả hi phi còn biết báo đáp mình như thế nào lại nhìn bản thân mồi mồi đã làm cái gì chứ hi phi có thể để đại hoàng tử thân cận với nàng ta xé trên t bất cứ khía cạnh nào cũng khiến hoàng hậu hết sức hài lòng đại hoàng tử thân cận nàng ta tương lai sẽ có tình cảm nhiều với mình nàng ta sẽ không thể sinh con đương nhiên là chuyện tốt hi phi người thông minh như thế rộng lượng như thế cũng thật làm cho hoàng hậu thở v à o nhẹ nhõm nếu như hi phi không chịu để cho đại hoàng tử thân cận với nàng ta nàng ta sẽ không dám giữ nữa một tần phi x u i t d ụ c con trai không thân cận với mình thì dựa vào cái gì còn muốn mình che chở có phải ngại tính mạng của mình sống quá lâu rồi hay sao trong hộp nghi điện tự cảm nhìn đồng cô cô đưa quà tới tặng k h ô n g mình t h i rễ về hướng v ư ợ n g hoàng cung tạ ơn hoàng hậu ban thưởng lại cười nói với đồng cô cô dạo này đại hoàng tử có thể tự ngóc đầu lên rồi đặc biệt thích những đồ chơi nhỏ nương nương thật là có tâm thần thiếp thay đại hoàng tử tạ ơn nương nương đồng cô cô nhìn đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp trong lòng cực kỳ yêu thích nếu hoàng hậu nương nương có một con trai như thế thì tốt quá tự cảm nhìn ánh mắt đồng cô cô dịu dàng ngắm thánh nhi trong lòng nghĩ liền đưa con trai cho đồng cô, cô cô cô nhìn xem đại hoàng tử có vẻ rất thích cô cô cô cô bế một chút đi nô tỳ có thể bế sao đồng cô cô quá bất ngờ trong nháy mắt liền không biết làm sao mới được hi phi xem đứa con trai này như trọng mắt của nàng có thể cho mình bế một cái thấy rõ là cực kỳ tín nhiệm bản thân mình từ khi bản cung tiến cung cho tới bây giờ cô cô đã chăm sóc rất nhiều lúc trước mang thai cô cô cũng là người h o tâm tổng trí không ít có cái gì không thể bế chứ từ cảm cảm thấy tình cảm giữa người với người là do nuôi dưỡng mà thành bao nhiêu năm nay hoàng hậu không có tin tức hơn nữa trước kia tiêu kỳ và hoàng hậu cũng không phải là không có quan hệ v u thê ngay cả quý phi cũng có thể sinh hạ công chúa hoàng hậu không có con rất có thể là có bầu không được hơn nữa nhìn từ thái độ của hoàng hậu và đồng cô cô đối với đại hoàng tử mà xem sự suy đoán này của mình vẫn là rất có lý tự cảm không nghĩ tới t r a n h đoạt vị trí hoàng hậu hơn nữa nếu không có hoàng hậu âm thầm bảo vệ che c h ở phía sau nàng thật sự không thể có cuộc sống thoải mái như vậy ở hậu cung cũng không thể thuận lợi sinh h ạ con trai cho nên tự cảm biết rõ hoàng hậu quan tâm nhất chính là vị trí hoàng hậu này nàng không đụng vào vị trí này cũng rất cảm kích hoàng hậu chiếu cố cho mình lúc này để đồng cô cô thích đại hoàng tử chỉ có tốt chứ không có bất kỳ chỗ xấu nào cho dù là hoàng hậu và đồng cô cô muốn mù hại mình cũng sẽ không hại đại hoàng tử nàng cam tâm tình nguyện để bọn họ thân cận đại hoàng tử về sau sẽ có thêm nhiều người che chở cho con trai trong hậu cung này đối với tự cảm mà nói là chuyện cầu cũng không được vẻ mặt đồng cô cô đầy kinh ngạc mừng rỡ cẩn thận đón lấy đại hoàng tử đại hoàng tử t u é t miệng cười với bà ta trong miệng còn thở ra một bong bóng khí đồng cô cô vui vẻ không tả được nếu n ư ơ n g n ư ơ n g thấy nhất định sẽ rất vui tự cảm liền cười đợi đến khi tiết trời ấm áp bản cung sẽ bế đại hoàng tử đi phượng hoàng cung v ấ n an hoàng hậu nương nương không có nương nương tình tiểu tử này sao có thể sinh ra khỏe mạnh bình an trên đời này như thế trong lòng bản cung luôn luôn cảm kích ân huệ của nương nương nghe hi phi nói trong lòng đồng cô cô thở nhẹ một hơi suy nghĩ một chút hạ giọng cực nhỏ nói mấy ngày này đừng đừng cố gắng đừng ra ngoài nhiều tự cảm nghe đồng cô cô nói bèn sững sờ l ẹ ngẩng đầu nhìn thì đã thấy đồng cô cô cười trêu chọc thánh nhi giống như những lời đó không phải bà ta nói vậy đợi đến khi đồng cô cô đi rồi tự cảm cũng không thể nghĩ ra trong hậu cung này lại sắp xảy ra chuyện gì chuyện kiều tiểu nghi đã có kết luận cơ bản trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nhảy ra chuyện gì như vậy vào lúc này đồng cô cô nói lời như vậy là có ý gì từ cẩm không hiểu được đồng cô cô nhắc nhở nhưng dù không hiểu cũng vẫn nghe lời không dính dáng tí gì vào mấy chuyện hậu cung chỉ cách vài ngày đồng cô cô nói đột nhiên trên triều đình có người dân tấu tố cáo tà quốc công cấu kết thổ phỉ trong này có liên quan đến cả kiều gia trong nháy mắt từ cẩm liền hiểu được ý của đồng cô cô đây là trên triều đình sóng gió lại bắt đầu chỉ sợ hậu cung cũng không an t ĩ n h đồng cô cô nhắc nhở tự cảm liền hạ quyết tâm coi đầu rút cổ ở hộp nghi điện kiên quyết không dính dáng và o tranh đấu trong hậu cung cũng không phải nàng nhắc gan sợ phiền phức mà là nàng cảm giác được đây là ván cờ lớn tiêu kỳ đang xếp đặt hơn nữa còn là hành động nhằm phân liệt thế g i a ngoài ra nàng cũng mơ hồ cảm giác được lần này ca ca của nàng suốt chinh nói không chừng cũng là một phần trong kế hoạch của tiêu kỳ vị hoàng đế như tiêu kỳ đương nhiên không có thói quen nói ra hành động của mình với một nữ nhân cho nên hắn không nói tự cảm liền không hỏi hơn nữa tự cảm còn có loại cảm giác kỳ quái tần tự xuyên cũng bị hoàng đế ăn bài suốt chinh cùng đại quân lần này dựa vào tần tự xuyên sau khi giành được t r ạ n g nguyên trở thành một thủ hạ trung thành của tiêu kỳ người này sức chiến đấu hung hãn mặc dù không nói là đánh đầu tháng đó nhưng cũng tuyệt đối được xưng để chiến tích lẫy lừng nếu lần này xuất chinh có nhân tài như thế chắc hẳn an toàn của ca ca nàng vẫn có thể đảm bảo mấy phần không biết rõ rốt cuộc tiêu kỳ muốn làm gì nhưng tự cảm có thể là một khán giả đạt tiêu chuẩn tận lực không cho mình trở thành vật cản trong hậu cung kiềm chế tiêu kỳ cho nên nàng phải gọn gàng né tránh bủn g bùn g này nữ nhân đều có trực giác cực kỳ đáng sợ từ cảm mới chỉ được đồng cô cô nhắc nhở trong lòng còn nghĩ tới lần này người nhà hoàng hậu và quý vi đều có dính líu vào không biết hai nữ nhân hiển h á c nhất trong hậu cung sẽ lựa chọn như thế nào vừa lúc đó quý vi phát thiệp mời thượng tuyết đầu mùa từ cảm tự nhiên cũng nhận được vương bắc tuyết rơi phía nam báo chiến không ngừng truyền tới mấy ngày nay tiêu kỳ cơ hồ thức trắng đêm thắp đèn duyệt tố chương ánh mắt vằn lên tia máu tự cảm bèn quan sát kỹ càng mỗi ngày d â n lên cho hắn một loại thuốc bổ đa dạng để bồi bổ sức khỏe cho hắn ngầm trà l ạ i cẩu kỹ để giải nhiệt có tác dụng mát gàn b ổ mắt t ự c ả m chính mình bưng qua bên cạnh còn có thánh nhi bập bệ y a nha nha về tiếng chuồn g lạnh đ ó t r o n g thư phòng nhỏ đối diện tiêu kỳ đang xem một bản thấu chương tráng hắn nhăn tới n ổ i có thể kẹp chết một con ruồi đặt trà trên bàn tự cảm cũng không quấy rầy hắn lê lặng lẽ ra ngoài tiêu kỳ chăm chú n g ồ i viết cũng không chú ý tới tự cảm vào lại đi ra đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần liền nhìn thấy trên mặt bàn có một chén trà lài còn ấm bèn bưng lên nhấp một miếng nhiệt độ phù hợp hương thơm mang mát một ngụm uống hết uống hết một chén trà nhưng trong mắt lửa giận không thấy nào biến mất vốn chính là nghỉ xuất binh trấn áp một đám hải tặc giành lại uy phong của vương triều ai biết trận này vừa đánh lại hung hăng quật lại chính mình hải t ạ c khôn hăng ngang ngược quan viên không liêm khiết giả mạo tin h t h ư n h â n hóa thành đạo phỉ thậm chí cả tộc đều tham gia trộm cướp đây là triều chính bại hoại tới mức nào mới có thể khiến cả gia tộc cam tâm tình nguyện làm hải t ạ c kiếm tiền gieo họa cho dân chúng tiều kỳ vẫn cho là mình là vị minh quân từ khi đăng cơ tới bây giờ cân nhắc lợi hại thực thi minh chính xa ân quan viên lợi cho dân chúng n h ư n hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được những quan viên này có thể to gan lớn mật lùi trên gạt dưới mà lệnh của triều đình không được thi hành làm dân chúng địa phương cho rằng hắn là hôn quân dần biến khởi nghĩa hóa thành thổ phỉ hắn ngồi ở đây trên n g o i vị hoàng đế cao vời cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng đ ề u không nghe thấy tất cả tin tức tất cả đều bị mấy thấy xa cầm giữ hắn trở thành một hoàng đế bị điếc bị mù có bao nhiêu c h ă m chọc chứ vua của một nước trong mắt bao nhiêu người chẳng qua chỉ là một vật bài trí bình định trộm cướp vốn là nhiệm vụ trọng yếu của lần s u ố t chinh này lại không nghĩ liên lụy ra nhiều chuyện tài trời như thế lúc trước ngụy c á c lão điều tra vụ án nợ ngân khố ban đầu không thuận lợi nhưng sau đó mọi sự cực kỳ trôi c h ả y lúc đó tiêu kỳ còn hơi đắc ý nghĩ rằng đây chính là uy phong hoàng đế chỉ cần hắn muốn ra thì có thể ra rõ nhưng bây giờ thì sao tiêu kỳ chỉ cảm thấy hận tới n ổ i không thể đem những kẻ này rút g ầ n lột da bây giờ từ tần tự xuyên bí mật báo cáo trên tấu chương mới có thể nhìn thấy rõ ràng lúc trước nguyễn c á c lão điều tra vụ án nợ ngân khố sở dĩ thuận lợi như thế căn bản không phải là thấy xa sợ hãi mà bọn họ nguyện ý dùng một vụ án nợ ngân khố nhỏ nhỏ để lừa gạt người điều tra hòng che giấu đi hát động hải t ạ c thật lớn đó kết quả đám người nguyệt c á c lão có thể thuận lợi báo cáo kết quả điều tra án nợ ngân khố mấy t h ế g i a kia cũng điềm nhiên như không che giấu căn nguyên nạn trộm cướp chỉ có hắn sống như kẻ ngốc cho là mình uy phong vô biên hóa ra là bị mấy người này liên thủ xỉu cợt tiêu kỳ nắm tấu chương của tần tự d u y ê n và tô thịnh dương hận không thể nghiền nát thành tro bụi từ cảm ở trong phòng ngoài đang dỗ con trai ngủ thì nghe được trong phòng có tiếng đầu sứ đổ vỡ l o ạ n g x o ả n trái tim bất giác nhảy liên hồi con trai mới vừa lim dim ê ngủ nghe tiếng động thì giật mình lại trò trẻ muốn khóc từ cảm vội vàng bế con đi lại phòng ru khe khẽ chỉ sợ tiếng con khóc chọc tức tiêu kỳ đầy nổi giận lúc ấy tự cảm mới phát xác kỳ thật tiêu kỳ như vậy m ớ i c h â n chính là tiêu kỳ tính cách bá đạo cường thế mạnh mẽ đ ư a bé rầm rì trong lòng mổ thân dịu dàng dụ dỗ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ tự cảm không dám đặt con trai nằm ở đây chỉ sợ tiêu kỳ đ ể quan thứ gì đó làm con trai đang ngủ sai bị dọ giật mình thì không tốt nàng lấy chăn bọc lại con rồi tự mình bế con về thiên điện b à p h ú đ ế chờ s ẵ n từ sớm mới bước vào cửa liền nhìn thấy quảng trường an khom người từ trong nội điện lui ra ngoài trên người còn có một dấu chân thật to quảng trường an thấy tự cảm bất chấp cả dáng vẻ chật vật của mình vội vàng đi tới hành lệ vấn an tự cảm cũng không hỏi quảng trường an chuyện gì xảy ra gật gật đầu rồi để quảng trường an đi làm việc tự cảm cũng nhìn thấy trong tay quảng trường an đang nâng mấy tố chương hẳn là tiêu kỳ say hắn ta mang ra ngoài đối mặt với tiêu kỳ n ó i giận như thế tự cảm thật sự đã bị áp lực kỳ thật nàng không muốn có mặt lúc này khiến người ta chán ghét chẳng may tiêu kỳ giận cái chém thớt rút giận lên đầu nàng thì làm sao bây giờ nhưng nàng lại càng cảm thấy nếu bỏ mặt thì sẽ ảnh hưởng bất lợi tới tình cảm hai người bồi dưỡng m ấ y lâu nay suy nghĩ cực kỳ rối rắm tự c ả m vẫn nuốt nước miếng cố gắng nặn ra một nụ cười quyết định đi vào thăm dò một chút dù sao cũng phải biểu đạt sự quan tâm của mình sau đó nếu thấy khí sát hắn không tốt thì sẽ đ ậ p tức liền lui ra ngoài tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội nổi giận với mình dù sao tiêu kỳ là hoàng đế không phải là bạn trai hiện đại n h ị thập tứ hiếu đánh một hồi cũng không có chuyện gì nàng dám đánh hoàng đế sao không muốn sống sao chứ ngụy trang cho mình ý chí mạnh mẽ tự c ả m bày ra khuôn mặt ôn nhu như nước vén rèm cửa lên tỏ vẻ thấy chết không sờn đi vào vừa đi vào thì nhìn thấy trên mặt đất có một khoảng đất ẩm ướt rõ ràng là đã được lau chùa qua trên bề mặt chỉ còn lại chút dấu vết xung quanh còn vương vãi m ấ y mảnh giấy có lẽ là quảng trường an vội vã ra ngoài nên thôi dọn chưa sạch sẽ đi vào cửa tự cảm liền cảm nhận được bầu không khí cực kỳ nặng nề áp lực nàng lặng yên trước tiên tự mình ngồi s ổ m xuống thôi dọn mấy giấy tờ còn vương vãi thuận tiện nhìn một cái chỉ thấy chữ viết tiêu kỳ như r ồ n g bay phượng múa ngay trên đầu trang giấy phong cách viết chữ theo lối viết thảo nàng nhìn mãi cũng không hiểu xấu hổ quá t h u dọn sạch sẽ xong rồi tự cảm đặt tất cả lên bàn nhỏ gần cửa sổ sau đó nghe tiêu kỳ nói mấy thứ này kêu người hầu dọn là được nàng ngồi xuống đi giọng nói cứng nhắc có lẽ còn chưa tiêu tan hết cơn giận của hoàng đế bá đạo tự cảm tỏ ra bình thường coi như không cảm thấy cái gì khác thường nhẹ nhàng trả lời thuận tay thu thập thôi hoàn g thuận bận việc của người thiếu chỉ vào xem một chút nếu tầm trạng người không tốt ta lập tức liền rút lui thánh gì ngủ rồi sao dạ vừa mới ngủ đã bế sang thiên điện rồi tự cảm nói lấy một chén trà rót cho hắn rồi đến đặt lên bàn vừa mới bưng vào là một bộ ấm trà tứ quân tử bị hắn ném vỡ một cái sau này ba cái kia cũng không thể sử dụng nữa đúng là phá xa di tử về sau sẽ không cho hắn dùng bộ ấm trà nguyên vẹn nữa tiêu kỳ không phát g i á c tự c ẩ m ù oán cầm bút trong tay đập trên giá bút tự c ẩ m bị giật nảy mình nghe thấy tiêu kỳ cả giận nói mấy kẻ này trẫm sẽ trừng trị cả đám nhìn hắn tức thở h ỗ n hển tự c ẩ m nhìn không được đưa mắt liếc nhìn sang sau đó liền thấy mấy chữ giật mình tàn sát hàng trăm dân chúng sau đó liền không có sao đó tự c ẩ m cũng không dám nhìn nữa khó trách tứng tín h nổi hóa thành bạo lòng như vậy mấy kẻ này không chỉ cả gai làm loạn còn coi trẫm như đứa ngốc dám lừa trên gạt dưới còn tự cho rằng mình làm kính kẻ giọt nước cũng không lọt nếu không phải lần này phái bình suốt chinh có n h ã n tuyến của trẫm nhìn chằm chằm chỉ sợ còn không biết mấy quận duyên hải kia sẽ t h u i nát tới tận gốc trễ rồi từ cảm ngay đờ khuôn mặt kỳ thật nàng không muốn nghe một chút nào thỉnh cầu đừng nói nhưng tiêu kỳ trước mặt người khác thì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cao thâm g i ả trang vẻ sâu không lương được nhưng trước mặt tự cảm thì không tự chủ mà bộc lộ nguyên hình quả thật là bộc phát ra cả ngọn núi lửa đang bị đè nén mấy ngày nay bị bắt buộc phải nghe người khác g i ả cơn tức tự cảm rất khổ bức sau đó lần này có sau đó vì chuyện này có liên quan tới an toàn và tính mạng của kak nên tự cảm rất nhanh đã bị lỗi giận của tiêu kỳ kéo đến chiến tuyến chung kẻ thù lũ người này trong mắt không có vương pháp lừa trên gạt dưới cũng thôi lại còn dám cố kết thổ phỉ sẽ thương nhân cướp bóc q u a n g khố sau khi lấy danh nghĩa hải t ạ c giết người cướp cửa đốt nhà quan viên địa phương còn dám đòi bạc bên hộ bộ nói là dùng bạc tiêu diệt thổ phỉ còn đòi vũ khí của bộ binh muốn tự mình tiêu diệt hải t ạ c toàn bộ tiền bạc quốc khố chui hết vào bụng lũ quan lại này rõ ràng là trong ngoài cấu kết ăn hải t ạ c hiếu kính còn muốn cướp bóc quốc khố của hoàng đế khó trách tiêu kỳ bị tước hóa bạo lòng như vậy tự cảm cũng bị tước giận tiết sầm đen mặt mũi sau đó trong nháy mắt nàng liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng ca ca của nàng đi tiêu diệt hải t ạ c sau đó không cẩn thận trai được chân tướng quan viên này cấu kết hải t ạ c có khi nào sẽ bị diệt khẩu hay không sau đó tự cảm lo lắng trùng trùng túm lấy l ò n g bào của tiêu kỳ、Cà、ca ca t i ế p không sao chứ tiêu kỳ thấy tự cảm lo lắng như vậy lại hơi hối hận nói nhiều như thế với nàng s i ơ tay bớp bớp trán g không có chuyện gì bên cạnh hắn còn có tần tự xuyên đi theo cũng là bởi vì có tần tự xuyên mới làm người ta không yên tâm hai nhà có đại thù hủy hôn đấy nhưng trước mặt tiêu kỳ tự cảm cũng không thể nhắc tới chuyện này ưu thương cuồn cuộn phải làm thế nào mới tốt tự cảm tức giận cảm thấy những chuyện này đều đ ư những kẻ quý tộc thấy xa lòng tham không đ á y làm ra không cho người ta sống khá giả hết t h ể các ngươi cũng đều không thể tốt được đám người này quả thật quá mức xấu xa rồi giây phút này tự cảm rất đồng tình với tiêu kỳ có tự cảm cùng chung mối thù trợ uy tiêu kỳ cảm thấy cơn tức giận trong lòng mới tiêu tàn chút ít thở dài rồi nói những người này đều là công khanh thế gia mấy đời nối tiếp nhau gia tộc danh vọng công lao lý lịch đều là từng đời từng đời tích lũy đến bây giờ đã là một uy hiếp rất lớn mặc dù đã mở khoa thi nhưng nếu muốn mở rộng phổ biến thì cần phải có thêm thời gian nữa đúng vậy có điều từ trước tới nay việc tuyển chọn quan viên đều dựa trên lý lịch và tiến cử lại chính cho nên toàn bộ hệ thống quan lại hình như đều nắm trong tay của nhóm thế gia do đó xuất hiện loại chuyện đùa trên c ạ c dưới như thế này cũng chẳng có điều gì kỳ quái làm sao mà trách hoàng thượng được chứ là do mấy kẻ này quá vô sĩ thôi tiêu kỳ ngại ngùng nhìn người đang tức giận hơn cả mình một cái không ý thức được cơn giận của mình đã tiêu tan hoàn toàn mấy ngày nay một mình hắn phải đối mặt với bạo táp quá sức đè nén rất nhiều chuyện cũng không thể nói với ai nói ra người khác nghe cũng chưa chắc đã hiểu và không nhất định là ủng hộ chị biết nói hắn làm hoàng đế quá buồn cười dám cố gắng chống lại thế gia mấy trăm năm nhưng mấy năm qua hắn từng bước từng bước thu hồi những quyền lợi vốn dĩ thuộc về vương triều từ trong tay thế gia nhưng xét ra chị quá nhỏ bé đối với bọn họ có lẽ chẳng ảnh hưởng chút nào đến lợi ích hoặc sự tồn tại bần vĩnh đó kỳ thật trong chuyện này t i ê u kỳ thật sự cũng hiểu lầm mấy kẻ này dù sao chuyện quan viên và hải t ạ c cấu kết bọn họ giấu giếm rất kỹ vì lợi ích quá lớn nên đã khiến cho bọn họ ủng hộ những hành vi này trong bóng tối nhưng ai mà biết lại xuất hiện một người trùng sinh tần tự xuyên chuyện này vốn chỉ phải kéo dài thêm vài năm nữa nhưng lại bị hắn ta mượn lần tiêu diệt này vệt trần hoàn toàn chuyện xảy ra lần này không chỉ kinh hãi đến tiêu kỳ mà cũng làm cho nhóm thấy r a bất ngờ kinh động sự việc quá m ấ t đột ngột hai bên đều đang giả bộ trấn định chính là muốn thăm dò xem những động tác tiếp theo của đối phương như thế nào tiêu kỳ thì đang nghẹn tới nội thương nhưng cũng cố gắng chịu đựng muốn nhìn xem mấy kẻ này làm gì làm lý do để dẹp loạn lửa giận của mình ai biết tiêu kỳ nghẹn chờ thì mấy thế g i a quý tộc kia cũng nghẹn chờ đ ợ i phản ứng của tiêu kỳ sau đó mới lên kế sách ứng đối tương ứng hai bên đều nghẹn tới mức nội thương rằng coi kiểu này địch không động ta không động q u á thật quá mệt óc mấy người này chiêu tập môn khách che chở thận thích mua chuộc quan viên c ắ p nhà ở miễn ăn uống miễn thuế chỉ cần trung thành làm việc do đó không ít dân chúng bình dân tranh nhau gia nhập vào trở thành tay sai hậu hạ của thế g i a quý tộc chính bởi vì như thế c à n g cơ bọn họ mới có thể càng ngày càng sâu khó có thể một lần hành động mà diệt trừ cho hết tiêu kỳ mặt trầm như nước tự cảm cố gắng h ồ i tưởng những ký ức trong đầu nghĩ một hồi lâu rồi mới nói kỳ thật trong này cũng không phải hoàn toàn không có mâu thuẫn mấy người này trở thành môn khách nhưng cơ bản cũng không có hộ khẩu chính thức con cái sinh ra cũng không được danh chính ngôn thuận hơn nữa mấy quý tộc thế xa coi trọng nhất là quy c ũ không cùng dòng dõi không được phép lấy nhau thậm chí thân phận khác nhau còn không được phép cùng bàn ngồi chung nói chuyện những quy định k h á c khe sự áp chế của thân phận địa vị như vậy kỳ thật cũng không phải là ai nấy đều thích nếu như có cơ hội thích hợp con người ai không muốn quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời chứ tiêu kỳ nghe vậy liền nhìn về phía tự cảm ánh mắt của hai người chạm vào nhau bỗng chốc văng ra tia lửa hiển nhiên hai người đều nghĩ tới một điểm chỉ cần trẫm có thể cho bọn họ tiền đồ và địa vị vâng hoàng thượng chính là người có tư cách nhất cho bọn họ những thứ đó muốn nhận được những điều đó bọn họ sẽ phải trả giá bằng sự trung thành giống như bọn họ đang dựa vào thế gia vậy có điều những thứ nhận được từ hoàng thượng là tiền đồ quan minh chính đại không phải là sợ hãi ruột t r à không dám nhìn ai là có thể làm rạng rỡ vinh quang của tổ tông rồi tiêu kỳ gật gật đầu trong nét mặt thể hiện sự hân phấn không thể kiềm chế thế gia quý tộc vốn đã có thấy áp b a n thưởng thần phận quý tộc có thể thừa kế lại còn có thể tận dụng lương thực vẫy vóc sức người trong dân chúng tình thế như vậy nhất định là phải cắt đứt từ từ mới được cho nên lần này hắn mới có thể quyết đoán xuất binh tiêu diệt chính là muốn thu hồi binh quyền nhưng thế này còn chưa đủ xa nữa cũng không đủ hắn còn cần nhiều người hỗ trợ phổ biến chính lệnh khai mở khoa i thi đến năm tới cũng là ba năm mở khoa i thi ý nghĩ của tiêu kỳ càng bay càng xa hy vọng năm tới này trong các thí sinh đi thi lại có thể xuất hiện thêm nhiều nhân tài đắc lực như mấy người tần tự d u y ê n này tự cảm thì nghĩ ngắn hơn so với tiêu kỳ nàng chỉ hy vọng t ô thịnh dương có thể bình an trở về do đó nàng chỉ chú ý một phần mà tiêu kỳ lại nhìn tổng thể vậy trước mắt phải xử lý thỏa đáng chuyện tiêu diệt thổ phỉ lần này mới được tự cảm kéo đầu óc tiêu kỳ đang bay xa trở về vốn lần s u ố t bình này chủ yếu là thăm dò không nghĩ tới là nhận được sự bất ngờ đáng giá như vậy tiêu kỳ cười lạnh một tiếng ngoài ra cai cai nàng dẫn đầu bên trái là người của hoàng đế mới t h ấ lực phân bố ra rất đ ề u cho nên có phải chính là vì như vậy mà quý phi mới đang cố gắng tìm liên minh liên thủ trong hậu cung muốn tạo thành một liên minh đối kháng với tiêu kỳ vì vậy nàng cũng nhận được thiệp mời chẳng lẽ quý phi không biết mình không bao giờ cùng một phe với nàng ta hay sao chứ như vậy quý phi đưa thiệp mời cho nàng là vì cái gì quý phi đã có hành động như vậy hoàng hậu sẽ lựa chọn thế nào đứng bên phía hoàng thượng hay là đứng bên cạnh gia tộc mình không lẽ các nam nhân ở ngoài cung m u a đồ các nữ nhân trong hậu cung cũng phải điên thủ tranh đấu hay sao chứ bây giờ tự cảm đã hiểu được vì sao mà các đợt tuyển tú nữ các con gái của thế gia đều được giữ lại có phải ngay khi có kế hoạch tuyển tú thì tiêu kỳ cũng đã nghĩ kỹ bước tiếp theo phải làm như thế nào đưa những người này vào cuộc chiến là muốn cho cái thế gia tự tranh đấu hoặc là tiêu kỳ muốn muộn đau giết người như vậy nếu như tiêu kỳ muốn lợi dụng lực lượng của c á c tú nữ mới tiến cung có phải hắn sẽ sùng hành những nữ nhân đó sự tình xoay một vòng từ cảm thành công đem triều đại phát triển đến ghen t u ô n hậu cung rồi trẫm chuẩn bị t ự mình nam hạ có phải hoàng thượng muốn sủng hạnh người khác hay không hai người t r ă m miệng một lời sau đó s á t mặt hai người cùng tối sầm không được nói bậy hai người lại t r ă m miệng một lời b ố n m ắ t nhìn nhau sát mặt hai người được cực kỳ quỷ dị tự cảm còn lo lắng ghen tu gì nữa nắm chặt tay áo của tiêu kỳ lúc này người nam hạ quá mức nguy hiểm tuyệt đối không thể trạm muốn đi xem giang sơn của mình đi xem thần dân của mình đi xem địa phương dân chúng bị lũ quan lại vô lại k ê u gieo hại chỉ có chín h trạm đi một chuyến bọn họ mới biết trong lòng trạm mang thiên hạ thương môn dân bọn họ chỉ là lũ quan viên lừa gạt Trầm mặt, nàng không dám có ý kiến. nhìn vẻ mặt của tự cảm tiêu kỳ cảm thấy đau đầu lại nhớ tới câu nói nàng vừa mới bật thốt cũng không biết nghĩ ngợi lung tung như thế nào mà lại nảy lòng ghen lúc này bây giờ hắn còn có lòng dạy nào mà s ú n g h à n h ai khác bao nhiêu tâm tư đều bị nàng giữ hết rồi còn gì nhìn vẻ mặt buồn bực của tự cảm tiêu kỳ kéo nàng tới thánh nhi còn quá nhỏ trẫm không yên tâm để con ở lại một mình trong cung cho nên lần này nam hạ không thể mang theo nàng chuyến này trẫm nhất định phải đi để nàng ở lại trong cung ta cũng rất lo lắng nàng phải biết quan tâm chính mình chăm sóc con trai cho tốt chờ ngày ta trở lại trẫm sẽ để đồng ý l ư u lại bên người nàng tìm thêm một quản sự cô cô có kinh nghiệm để giúp nàng xử lý mấy việc vặt mấy người vân thường h ậ u hạ bên người cũng đủ nhưng nếu gặp đại sự thì phải có quản sự cô cô mới được hắn nói cứ nhìn lập tức đi ngay vậy tự cảm nhìn không được ôm người tiêu kỳ không chịu buông tay vậy hoàng thượng không được phép mang bất kỳ nữ nhân nào đi cũng không được phép mang người nào trở về hắn rõ ràng dặn dò chính sự đứng đắn kết quả nàng lại chỉ chú ý mấy chuyện vặt đó cảm giác mệt mỏi này quả thật là không thoải mái cho nên thế giới của nam nhân và nữ nhân vĩnh viễn không ở chung một đường thở dài trùng trùng tiêu kỳ cảm giác mình không thể trông cậy và tự cảm hắn vẫn phải tìm một quản sự cô cô n h i ề u kinh nghiệm hỗ trợ nàng ta đang nói chính sự với nàng đấy đối với thiếp đây mới là chính sự trọng yếu nhất nàng có thể nói lý hay không nói lý với nữ nhân hoàng thượng nói giỡn sao tiêu kỳ quyết định im luôn hắn nam hạ l à đ ạ i sự triều chính nào có lòng dạ thanh thản mà đi hái hoa bắt bớm hiển nhiên người nào đó rơi vào bạc giám chua đã không thể để ý tới điều này trong lòng thiếp không có gì quan trọng hơn người khác cướp đi hoàng thượng sau đó không có sau đó tiêu kỳ liền đẩy tư cảm ngã xuống một câu nói khiến cảm xúc của tiêu kỳ bỗng chốc n h ộ m nhạo cảm giác trở thành một phần trọng yếu trong sinh mạng của người khác khiến cho thân thể l ẫ n cảm xúc của hắn đều hưng phấn kích động không ức chế được trong sinh m ạ n g của hắn quan trọng nhất là cái gì vương quyền bá nghiệp dân chúng giang sơn hậu cung là cái gì là t h ủ đoạn là phương pháp hắn định ra nhằm cân bằng triều thần là phương thức x ú t tiến hợp tác liên minh giữa hai bên là một thỏa hiệp chặt chẽ về lợi ích hậu c u n g nữ nhân ai nấy đều xinh đẹp như hoa sau lưng đều có gia tộc để hắn có thể lợi dụng hắn và các triều thần đều thăm dò lẫn nhau thỏa hiệp kiềm chế lẫn nhau chờ đến cuối cùng phân ra thắng bại mới chịu bỏ qua sủng hoặc không sủng sủng như thế nào áp chế như thế nào hắn đã to luyện t h i đoạn này đến thành thạo hiền ngôn thanh xuất hiện chẳng q u a là một sự bất ngờ nhỏ bé ngoài ý muốn là một nữ nhân mà khi gặp ban đầu khiến hắn cảm thấy thú vị vì sao mới phát hiện ở cùng nàng rất thoải mái mà cảm giác thoải mái này dần dần như trở thành cơ nghiện từ từ từ từ trong lòng của hắn có sự tồn tại của nàng những hình ảnh hai người ở chung không ngừng hiện ra trong trí óc hắn toàn bộ đều là nét mặt của nàng tiếng cười giọng nói của nàng tự cảm chỉ cảm thấy tiêu kỳ giống như nỗi điên lại sủng hành nàng ngay trong thư phòng như thế này theo những động tác càng ngày càng mãnh liệt tiếng t h ở dốc càng ngày càng mạnh tự cảm ưu thương cảm thấy có phải nam nhân đều thích cảm giác kích thích ngoài phòng ngủ như thế này hay không chứ sau này nàng thật sự không có cách nào nhìn t h ẳ n g vào thư phòng này nữa đợi đến khi l ư i nóng của hai người dần dần giảm xuống tiêu kỳ ôm tự cảm người ướt đẫm như mới vớt từ trong nước ra bế nàng lên giường mỹ nhân là một người hiện đại từ cảm kỳ thật cảm giác mình cũng không cần phải thiện thùng như thế mới đúng nhưng nhìn ánh mắt của tiêu kỳ n à n g vẫn ngại ngùng vùi đầu vào ngực hắn lần này không thể dẫn nàng đi lần sau thánh n h i lớn hơn một chút sẽ đưa hai mẹ con của nàng ra ngoài từ cảm nhất thời đã quên mất chuyện này lời tiêu kỳ nói lại khiến cho nàng nhớ tới liền cuốn tóc hắn thành mấy vòng vòng vào ngón tay rầu rĩ nói thiếp biết mà cho dù người cho t i ế p đi thiếu cũng không thể bỏ con ở lại được làm người mẹ nơi con ở chính là trời đất của nàng tự cảm thật sự không thể bỏ con lại mà đi theo lão công du sơn ngoạn thủy khi nào thì người đi khi nào thì trở về sẽ lên đường sớm thôi nếu nhanh thì có thể trở vào và lấy mừng năm mới nếu chậm thì có lẽ phải sang năm bây giờ cũng đã giữa tháng mười một từ khi tự cảm và tiêu kỳ ở chung một chỗ tới nay thời gian hai người xa cách cũng chẳng có mấy ngày bây giờ chia l ì a chính là mấy tháng trong lòng liền cảm thấy rất khổ sở cảm giác rầu rĩ đi biệt đó thiếu chút nữa làm cho nàng muốn n g ậ p thở đợi đến khi tự cảm tỉnh lại mở mắt ra thì thấy mình đã trở về căn phòng quen thuộc có lẽ sau khi nàng ngủ tiêu kỳ đã bế nàng trở về nhớ lại cánh bừa bãi trong thư phòng sự xấu hổ của tự cẩm lại xông lên đầu t i ề u kỳ không bên cạnh có lẽ lại bận rộn lo triều chính nàng thở dài chống tay ngồi dậy nghe tiếng động trong màn vân thường đèn vén rèm nương nương người tỉnh rồi sao tự cẩm hơi thẹn thùng gật gật đầu đi dài vào vân thường thay quần áo cho nàng rồi nghe vân thường nói hoàng thượng đi sùng bên điện nói bữa tối sẽ tới dùng đại hoàng tử thức dậy đã lâu rồi mắt giáo giác nhìn xung quanh tìm nương nương đấy ạ tự cảm không nghe thấy đồng tình của con trai ở phòng bên bèn nhìn vân thường một cái vân thường vừa cười vừa nói hoàng thượng sai quản công công bế đại hoàng tử sang thư phòng nói là buổi tối sẽ bế đại hoàng tử trở về nói đến đây mím môi cười một tiếng hoàng thượng sợ đại hoàng tử quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi sau khi tự cảm trang điểm hai quần áo tự cảm liền sai người sang thư phòng đón đại hoàng tử trở về đỡ phải làm tiêu kỳ phân tâm bà vú ôm đại hoàng tử trở lại rất nhanh tự cảm ôm lấy con trai thấy ánh mắt đen lấy c ủ bé chăm chú nhìn mình trái tim bóng miêu mại như nước nàng bế con lên giường giỡn cùng bé tự tử n h e lợi cười hai mẹ con mẹ nhìn con con ngắm mẹ cười rất vui vẻ trong thời gian tự cảm ngủ tiêu kỳ đã hạ chỉ nam hạ đây thật là tảng đá ném xuống nước tạo nên cơn sóng rất lớn ngay cả thái hậu cũng gọi tiêu kỳ đến đầu tiên rõ ràng là bà bất mãn chuyện này tự cảm vừa ngồi chơi đ ồ với con vừa nghe vân thường nói chuyện bên ngoài thần sắc bình tĩnh nàng đã biết chuyện này không phải dễ dàng như vậy rất có thể lần này mình cũng sẽ không được thái hậu buông tha tự cảm dự đoán không sai chút nào thái hậu gặp tiêu kỳ không khiến hắn thay đổi ý kiến liền lập tức sai người truyền tự cảm tới tự cảm thay y phục đi thẳng sang thọ khen cung vừa vào thọ khen cung liền phát hiện hoàng hậu quý phi hiền phi may phi một đám phi tần có phần vị cao đều ở nơi này nàng quỳ gối hành l ẫ y thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương hoàng hậu nương nương quý phi nương nương thái hậu mặt trầm như nước ánh mắt nhìn tự cảm có vẻ h ù n g ác lướt qua trong giây lát h i phi đứng lên đi bàn thượng ghế ngồi tạ ơn thái hậu tự cảm chậm rãi đứng dậy sau khi thi cô cô sang người chuyển ghế đến thì ngồi xuống sau đó liền cúi đầu không nói thấy tự cảm giả căm thái hậu càng thêm tức giận liếc mắt nhìn thoáng qua hoàng hậu và quý Phi. hoàng hậu mím môi không nói chuyện quý phi nhìn tự cảm vừa cười vừa nói hi phi muội muội có nghe nói tới chuyện hoàng thượng muốn nằm hạ hay không mấy ngày này hoàng thượng đều ở hợp nghi điện nàng ta không biết mới là có quỷ quả nhiên là vì chuyện này tự cảm có cảm giác lan rối đại tới nghe quý phi nói đều ngẩng đầu nhìn nàng ta vẻ mặt đầy thuần lương vô hại cực kỳ sảng khoái gật gật đầu tối hôm qua thần thiếp có nghe nói nếu hi phi mười mụi cũng biết rồi thì bản cung không quanh coi lòng vòng hoàng thượng chính là vua của một nước há có thể đơn giản rời kinh thành n g h e nói h ả i t ạ c phía nam hôn tàn hy vọng mười mùi có thể khuyên bảo hoàng thượng một câu quý vị nói từ cảm bày ra bộ mặt đầy kinh ngạc nhờ thể nghe phải chuyện gì làm người ta kinh hãi quý vị thấy vậy nhíu lông mài lại nhìn nàng lẽ nào mười mụi không muốn sao mọi phải hiểu rằng an nguy của hoàng thượng quan trọng hơn bất cứ chuyện gì muội hiểu tầm quan trọng của chuyện này chứ không phải như vậy thần thiếp chỉ là chỉ là không dám làm cho tới bây giờ thần thiếp chưa bao giờ dám làm trái ý hoàng thượng huống gì thần là hậu phi thần thiếp không dám nghị luận triều chính hoàng thượng nói ra miệng lời vàng ý ngọc há lại vì mấy lời của nữ nhân mà thay đổi làm vậy chẳng phải là bị thiên hạ thần dân nhạo báng thần thiếp tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy cũng không có c à n g đảm góp lời hơn nữa cho tới bây giờ trước m ặ t thần thiếp hoàng thượng không nhắc gì tới triều chính thiếp cũng không biết phải nói như thế nào tự cảm nói xong cũng tỏ ra căng thẳng lo lắng ánh mắt sợ hãi nhìn sang quý v i giống như những lời quý v i nói như mạnh thú như nước lũ vậy nhưng tự cảm một câu nữ nhân nói lại đem cả thái hậu và mấy nữ nhân ở đây đều mắng vào hết các người muốn nhúng t a y vào triều chính sao các người nghĩ sai phái hoàng đế các ngôi ư dám thì các ngôi ư làm đi ta không dám ta không làm đem hết thảy đều thuận tay đẩy ra ngoài rửa sạch sẽ trách nhiệm của mình nhưng vẫn không quên chụp tội lỗi lên đầu của thái hậu quý phi tội này khá nặng nét mặt quý phi và thái hậu đều biến đổi không tốt hoàng hậu vẫn như cũ m ặ t không chút biến sắc hiền phi như có điều suy nghĩ nhìn hi phi m a i phi khúc phi im lặng không lên tiếng nhưng cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt h a i người không tốt lần này sự tình gian nam dính líu rất rộng người nhà mấy tầng phi các nàng dường như đều có liên quan tới đương nhiên đ ề u không hy vọng hoàng thượng nam hạ nhưng các nàng không dám nói gì trước mặt hoàng thượng chỉ có thể giật dây quý phi hoàng hậu và thái hậu nhờ sức cổ vũ mượn một phần sức lực bọn họ biết rõ ngay cả thái hậu nói hoàng thượng cũng đều không nghe trong lòng mọi người vừa kinh vừa sợ lúc ấy mới nhớ tới người được hoàng thượng yêu thích hi phi chỉ là tất cả mọi người đều cho rằng thời điểm lúc này là cơ hội tốt có thể chứng minh địa vị của một tần g phi trong lòng hoàng đế h i phi làm sao bỏ qua cơ hội tốt lập uy như thế ai biết nàng ta lại sờ tiếc trắng mặt to vẽ mình muốn tránh mà không kịp thật giống như nàng ta ở cạnh hoàng đế cũng không dám nói như các nàng vậy khó tránh khỏi làm người ta thất vọng thất vọng thì thất vọng khúc phi nhìn hi phi trầm m ặ t hồi lâu lúc ấy mới đột nhiên nói không phải là hi phi kiếm cớ từ chối đó chứ dù sao trong hậu cung này bây giờ có thể thường xuyên tùy g i á cũng chỉ có một mình muội nếu ngài cả muội cũng không nói nên lời vậy thì mấy người chúng ta nói tới đây cười một tiếng sơ tình quan hệ an nguy của hoàng thượng hi phi há có thể vì sợ hãi mà từ chối muội cư xử như vậy chẳng phải là cô phụ tình cảm bấy lâu nay của hoàng thượng với muội sao lời nói này thật sự ác độc tự cảm ngẩng đầu nhìn khúc phi nói tới thì nàng vợ khúc phi còn thật sự chưa từng chính diện xao phong như thế này không nghĩ tới nàng ta cũng lợi hại nghe xem những lời bén nhọn như đao kiếm giống như tự cảm không đi làm chính là người có tội ác tài trời lời của khúc phi có lẽ không chính xác bản cung không hề từ chối có điều hậu cung không vượt chính sự tình quan hệ triều chính đại sự bản cung chỉ là một nữ tử không dám x ó ắ n quyền loạn thế tẫn kê ti thần nếu như hôm nay bản cung làm mai chỉ sợ người nhà ta sẽ bị tố cáo không biết dạy con lúc đó khúc phi có dám thay bản cung ra mặt nói lời công đạo hay không đây tự cảm luôn cẩn trọng nếu đối chọi với người có vị phần cao hơn mình nhưng nếu đối đầu với phi tần có vị phần thấp hơn thì nàng cần gì phải sợ tất cả mọi người đều là phi nhưng nàng có p h o n g hào bây giờ là chuyện khác ai mà còn nghĩ tới chuyện này hi phi muội muội lo lắng quá rồi mày phi cười nhìn tự cảm mở nguyện k h u y n h ủ chúng ta cùng l à tỉ mụi trong ngày thường ở chung cũng coi như hòa thuận bây giờ phía nam không yên hoàng thượng khăng khăng đời thân chinh nam hạ mọi người chẳng qua lo lắng an nguy thánh giá mùa mùa cũng nên hiểu chứ trái phải rõ ràng trước mắt m ù cần gì phải câu nệ tự cảm xem như hiểu được ngày hôm nay mình bị rớt xuống hàng sói lúc này hoàng hậu không nói gì nhưng cũng không có bước bắt mình rõ ràng là đứng ở vị trí trung lập tự cảm không hề oán hận hoàng hậu chỉ sợ về quốc công phủ cũng liên lụy trong đó nếu không hoàng hậu cũng không ngồi ở chỗ này chỉ là về quốc công phủ dính đ i ế u sâu tới mức nào tự cảm không đón ra được cho dù nàng có bàn tay vàng cũng không thể hiểu rõ mấy thế gia này căn cơ sâu tới bao nhiêu bị người ta bước đến trên đầu tự cảm cũng không phải là người nhu nhược nhưng vốn thường g i ả i trang bạch liên hoa đột n h i ê n xoay người thành bá vương hoa thì hơi không được tự nhiên cho nên lúc ấy tự cảm theo thói quen mắt đỏ lên giọng nói mang theo nghẹn ngào đ ô i mắt ngấn lại rưng t rưng nhìn mai p h i lấy khăn lao lao khóe mắt rồi mới nói mai p h i tỉ tỉ nếu mụi có thể k h u y ê n bảo được hoàng thượng mụi không nói hai lời nhất định đi làm nhưng tính tình hoàn g thượng các tỷ còn hiểu rõ ràng hơn muội làm sao mà chỉ vì một hai câu nói của muội có thể khiến hoàng thượng đ ò i ý tỷ có phải quá đề cao muội rồi hay không thời gian muội tiến cung ngắn hơn các tỷ tỷ ngay cả các tỷ tỷ cũng không có cách nào cần gì phải bức bách muội chứ muội cũng vậy không muốn hoàng thượng rời cung nhưng lời muội nói chưa chắc hoàng thượng sẽ nghe nếu cứ c ư ờ n g ép khuyên can chỉ sợ ngược lại khiến hoàng thượng chán ghét muội giúp mọi người thì hoàng thượng giận không giúp thì có lỗi với mọi người thôi thì tất cả lỗi đều là của m u i hết tự cảm nức nở đầy bi thương tỏ vẻ vạn phần không muốn hoàng thượng trời cung vì mấy tháng không được gặp hoàng thượng g i á n vẻ này của nàng trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy chán ghét từ lúc h y phi lọt vào mắt xanh hoàng thượng cả năm các nàng còn không gặp được hoàng thượng mấy lần không thấy tức như lúc này quả thật là khó coi thành công làm mọi người ghét bỏ trong phút chốc cũng không ai thèm phản ứng với tự cảm trong lòng t ự c ả m nhà một hơi tiếp tục cầm khăn xả trang bạch liên hoa và diễn nhập quá sâu nước mắt không n g ă n được trong mắt người khác đây chính là hi phi khóc t í mức không kiềm chế được cực kỳ không muốn cực kỳ thay lương hết sức xà mồm khiến mọi người ngột ngạt trong khi tất cả mọi người đều muốn ra chút sức lực vì người nhà thì đầu óc hi phi lại chỉ nghĩ tới nữ nhi t ì n h trường như vậy làm sao không khiến người ta chán ghét kỳ thật bọn họ cũng hơi hâm mộ người nhà hi phi hình như chưa bao giờ làm phiền tối tới nàng ta ca ca của nàng ta còn là người dẫn đầu cánh trái của đội binh lần này nhìn xem vận khí của người ta kìa trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn tự cảm vừa ghét bỏ vừa ghen tị vừa không k i n h ẫ n v ạ n phần phức tạp thái hậu nhìn hi phi khóc suốt trong lòng cực bực bội chưa thấy qua người nào hay khóc như thế cả ngày khóc suốt mướt thật suối quẩy im đi. tự cảm nhìn thấy hậu một cái nhút nhát nói thấy hậu nương nương không phải lời thần thiếp muốn khóc mà là mọi người bức ép thần thiếp như thế giống như nếu thiếp không làm theo lời mọi người thì là ác nhân tội tài trời vậy nhưng thần thiếp oan uổng thấy hậu nương nương thần thiếp thật sự không dám nhắc tới chuyện này trước mặt hoàng thượng thần thiếp cảm thấy rất oan ức nên không thể ngăn được nước mắt thần thiếp bị oan mong thấy hậu nương nương làm chủ cho thần thiếp lại tới nữa rồi thái hậu lại cảm thấy đau đầu nhìn dáng vẻ hi phi như thể một cơn gió thổi l à đổ vậy vừa nói vừa khóc nhẹ không được nặng không được bà chỉ muốn hận không thể một phát đập chết nàng ta t ự cảm làm thái hậu chán ghét đủ rồi liền ngoan ngoãn ngồi một bên làm hoa trên vách cũng không dám tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của thái hậu hoàng hậu nhìn tự cảm trong lòng thở dài lúc ấy mới nói mong thấy hậu đừng nên tức giận x ư n à y hi phi chính là người như vậy không bao giờ tham gia triệu chính hơn nữa phía xuất thân của nàng ta thì kỳ thật cũng không hiểu được lợi hại trong này tính tình của hoàng thượng cũng không phải dựa vào nàng có thể khuyên bảo được nói tới đây ngừng lại một chút nhìn quý phi vừa cười vừa nói nói đến thì những năm gần đây người có thể nói chuyện trước mặt hoàng thượng cũng chỉ có quý phi mùi mùi l ờ i quý phi mùi mùi nói còn có thể khiến hoàng thượng coi rộng vài phần chi bằng quý phi mời muội lại đi gặp hoàng thượng một lần nữa thử xem lời này của hoàng hậu nương nương bản cung không thích nghe từ lúc hi phi lọt mắt xanh của hoàng thượng bản cung đã rất lâu không nói chuyện với hoàng thượng rồi quý phi cười nhạo một tiếng liếc sang hoàng hậu hoàng hậu nương nương l à nhất q u ố c dì mẫu lúc này lời nói của người mới là trọng lượng nhất tất cả người thần thiếp đều không bằng một mình nương nương hoàng hậu và quý phi đối chọi gay gắt thấy hậu thì mới khỏi bệnh nghe hai người nói q u a lại thì tâm phiền ý loạn trước đây kiều s a ở t r ừ dương mặc dù xa xôi nhưng cũng chưa chắc là sạch sẽ mặc dù người nhà không nói gì với bà nhưng chỉ cần nhìn tiền bạc mấy năm nay đưa tới tay bà không ít thì biết không thể nào thoát khỏi liên quan được rồi các người đều lui xuống hết đi thái hậu vung tay đuổi tất cả bọn họ ra ngoài tự cảm từ thọ khen cung trở về hộp nghi điện trên đường đi mặc dù mọi người cùng đường nhưng chẳng ai có tâm trạng đùa giỡn mỗi người lần lượt trở về cung điện của mình tự cảm vừa vào cửa để nhìn thấy một nữ nhân xa lạ ngồi chỗ đó dáng vẻ k i ê nghị nét mặt hiền hòa tuổi cũng không phải là rất lớn nhìn bộ dáng cũng rất trầm ổn mọi người vội vàng hành lễ với tự cảm vân thường h ậ u hạ i tự cảm thay quần áo rồi mới nói vị này là cô cô quản sự hoàng thượng sai nội đình phủ đưa tới là họ khương khương cô cô liền đi tới nghiêm trang thỉnh an hi phi c h ỉ thấy ngôn hành cử chỉ của nàng ta bình tĩnh lưu loát không nóng vội gương mặt hiền hòa dễ mến tự cảm mới gặp gỡ cũng rất có cảm tình tiêu kỳ đưa tới tự cảm cũng cảm thấy xấu hổ nói đến thì cung của nàng đúng là thiếu một người cô cô quản sự chỉ là mấy người vân thường cũng rất hợp tâm ý cho nên không biết là thiếu cô cô quản sự thì có vấn đề gì nhưng đây là tâm ý của tiêu kỳ tự cảm liền vừa cười vừa nói khương cô cô đứng lên đi ta nhìn cô cô không quen mặt không giống như thường xuyên qua lại trung cung này khương cô cô tạ ơn rồi mới chậm rãi đứng dậy hơi cúi đầu nhẹ nhàng nói mấy năm nay nô tì làm người hầu bên cạnh lục thượng cung không đi lại thường xuyên ở nội cung cho nên nương nương cảm thấy lạ mặt nhưng bình thường nương nương dùng phấn son bột nước trang sức trăm vòng phần lớn đều phải qua tay của nô tì kiểm tra nàng ta vừa nói như vậy tự cảm đ i ề n nhớ tới lúc trước mình mới vào cung bình thường phụ cục có người cố tình khó xử mình trong mấy vụ y phục về sau mấy người dính líu tới chuyện này đều bị cắt chức xem ra vị khương cô cô này chính là người từng phụ trách về việc y phục khó trách sau này mấy chuyện liên quan tới y phục phấn son chỗ mình đều hết sức thuận lợi đây là người của tiêu kỳ rồi tự cảm cảm thấy thân thiết hơn vừa cười vừa nói nếu khương cô cô đã tới chỗ bản cung đương nhiên sẽ không bạc đ á y người vân thường người dẫn khương cô cô đi xuống ă n trí chờ sau này chúng ta lại nói chuyện thêm khương cô cô tạ ơn hi phi không có lập tức biểu lộ trung thành cũng không vội vã làm gì cả cực kỳ yên tĩnh đi theo vân thường hai người đi vào hậu viện khương cô cô chỉ hỏi vân thường mấy câu về những việc bình thường của hi phi mấy chuyện nhỏ như chuyện sinh hoạt nghỉ ngơi vân thường biết về sau vị này chính là người quản lý bọn nàng nên thái độ thật phần cung kính cố ý sắp đặt một căn phòng sạch sẽ an trí cho khương Cô cô còn giúp đỡ nàng ta thu dọn hành lý gọn gàng hai người bận rộn thu dọn nói chuyện khương cô cô cũng hỏi được không ít chuyện về tự cảm vân thường điền cáo từ trở về trước hầu hạ vân thường đi rồi một mình khương cô cô ngồi trong phòng thở một hơi thật sâu nàng ta không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được pháy tới làm cô cô quản sự của hi phi vị phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất tương lai rạng rỡ thế này lúc nàng ta nhận được ý chỉ không biết có bao nhiêu người ở lục thượng cung hâm mộ nàng nếu đã vào chốn này nàng ta phía trụ lại vững chắc nếu bị hi phi đuổi trở về thì nàng ta sẽ trở thành trò cười trong cung tự cảm chờ tiêu kỳ trở lại liền hỏi chuyện c ủ a khương cô cô tiêu kỳ nghiêm trang nói bên cạnh nàng mãi không có cô cô quản sự trước đây chúng ta đều không để ý nhưng bây giờ đã có thánh nhi chuyện trong cung của nàng cũng cần phải có người đứng đầu xử lý nàng cũng có thể thoải mái hơn nhiều mẹ nuôi của khương thị đã từng hầu hạ bên cạnh ta một thời gian sau đó lớn tuổi thì thả ra cung người bà ấy giới thiệu có thể tin được nàng cứ yên tâm mà say bảo nói tới đây dừng một chút lại nhìn tự cảm nếu khương cô cô là người không an phận nàng cũng không cần cố kỵ mặt mũi trực tiếp đuổi đi là được rồi tự cảm vừa cười vừa nói ngày hôm nay thiếp đã gặp mặt lại cảm thấy họp mắt về sau sẽ quan sát thêm chỉ cần không phạm tội lớn là người biết sửa bổn phận là được rồi nếu đã có thể vượt qua cửa ải của tiêu kỳ thì chắc lòng trung thành cũng không có vấn đề tự cảm cũng không phải là chủ tử khó tính bắt bẻ người hầu mọi người có thể chung sống hòa thuận là được tiêu kỳ gật gật đầu cũng không có cảm thấy phiền phức gì chẳng qua là một nô tài thôi dùng không được thì sẽ thay người khác ngồi xuống nhìn tự cảm lại hỏi hôm nay nàng đi thọ khang cung sao tự cảm gật gật đầu dạ thái hậu nương nương c ù n g quý phi nương nương và chưa vị tỉ mụi trong cung đều hy vọng thiếp có thể khuyên bảo hoàng thượng không nam hạ nữa nhưng thiếp làm gì có bản lĩnh đó đương nhiên khiến mọi người thất vọng rồi nghe giọng nói của tự cảm cố tỏ vẻ thoải mái tiêu kỳ cũng biết chuyện này nhất định không đơn giản như tự cảm nói khẳng định là bị làm khó dễ cũng không ít nắm tay nàng nàng chịu uất ức rồi không uất ức thế này cũng có gì đâu chứ t i ế p chẳng thấy là quan trọng gì cả một câu không dám nói thì có thể đẩy ra ngoài rồi tự cảm l i ề n tỉ mỉ thuật lại tình huống l ú c đó cho tiêu kỳ không thể làm chuyện tốt không l ư u danh được công lao mình sẽ giận cho tiêu kỳ nhất định phải làm cho hắn biết rõ tiêu kỳ tinh tế nhìn ánh mắt tự cảm quả nhiên là có dấu vết khóc nắm t a y của nàng trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì tự cảm phát g i á c được tiêu kỳ ôm mình hơi mạnh bèn vừa cười vừa nói thiếp thật không có chuyện gì hoàng thượng đừng lo lắng người nhìn xem thiếp vẫn bình an khỏe mạnh huống chi bây giờ thiếp cũng chỉ là phi vị muốn làm khó thiếp cũng chỉ là suy nghĩ kỹ tất cả mọi người đều muốn giữ danh tiếng chẳng ai muốn bị người khác nắm được nhược điểm chỉ nghe có mấy câu khó nghe thì cứ coi như gió thoảng bên tai là được lòng dài tự cảm rất phóng khoáng tự cảm càng như vậy tiêu kỳ càng cảm thấy thẹn với nàng phương thức tiêu kỳ đền bù tổn thất chính đ à b a n thưởng cho tự cảm một đống đồ quý giá tự cảm bày tỏ bị phú hào đập mãi cũng thành thói quen chuyện tiêu kỳ nam hạ là ván đ ạ i đóng thuyền nội đình phủ cùng với lục bộ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ngự giá xuất hành bên hộp nghi điện tự cảm cũng cực kỳ bận rộn muốn chuẩn bị y phục ra ngoài cho tiêu kỳ gói ghém tất cả những vật dụng thường dùng hàng ngày riêng y phục thôi cũng đựng đầy mấy rừng đớn tiêu kỳ là người thích sạch sẽ một ngày y phục cũng phải đổi hai lần cho dù ở ngoài cũng không thể ủy khuất chính hắn người này rất ghét trên người có mùi mồ hôi tất d à i cũng phải chuẩn bị nhiều loại trà hắn thích mấy đồ ăn vặt đồ khô có thể để trong thời gian dài mấy thứ này đều do tự cảm tự chế biến theo cách bí truyền rất ngon miệng tự cảm nhìn mình chuẩn bị nhiều đồ như vậy bắt đầu kiểm điểm xem có phải mình đã chuyện bé xé ra to rồi hay không đồ mang theo cũng quá nhiều rồi nhưng đến khi quảng trường an nói ngay cả chăn niệm hoàng thượng quen dùng đều phải mang theo thì nàng mới biết được mình vẫn quá n g h i thơ hoàng thượng xuất hành đoàn xe đi theo cũng tới mười mấy chiếc mấy đồ ít ỏi này thì tính là cái gì chứ sau khi trở lại tiêu kỳ thấy t r o n g hộp nghi điện xếp đầy các rương gỗ vừa đi tới nhìn thì thấy tất cả bên trong đều là những vật dụng tự cảm chuẩn bị cho hắn trên đường vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trong tay t ự c ả m còn cầm một danh sách khương cô cô đi theo bên cạnh để thẩm tra đối chiếu hai người chăm chú cũng không thấy hắn vào khương cô cô vừa quay đầu đi nhìn thấy hoàng thượng chắp tay đứng sau lưng các nàng lập tức kinh hãi đổ mồ hôi vội vàng kéo chủ tử một cái rồi lập tức không người hành lễ nô tỳ tham kiến hoàng thượng t ự c ả m nghe được thanh âm cũng quay đầu lại xem tiêu kỳ liền vừa cười vừa nói hoàng thượng người tới đây xem trong danh sách có quên hay thiếu gì hay không khương cô cô nghe chủ tử nói sợ thấy nổi chân nhỏng ra chỉ sợ chút nữa hoàng thượng nổi trận lôi đình đang lúc tâm trạng thấp thỏm bất an thì thấy hoàng thượng quả nhiên đi qua cầm lấy danh sách trong tay hi chủ tử tùy t u y ể nhìn n lướt qua rồi nói mấy thứ này nàng chuẩn bị chắc là được rồi mọi thứ đều đầy đủ hết phát tay cho khương cô cô đứng dậy lại nói với tự cảm mấy chuyện này giao cho phía dưới là được rồi nàng không cần hao tâm tổn trí bận rộn như vậy hắn nhìn thấy cũng mệt thai cho nàng nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ t ự cảm nghe tiêu kỳ nói như vậy bèn trả lời được rồi thiếp không đi theo hoàng thượng ra ngoài người lại không biết tự c h ứ a cố chính mình thiếp đã dặn dò quảng trường an đến đúng giờ thì phải nhắc người dùng bữa nghỉ ngơi không được phép ra ngoài liền lấy đi d ò bận rộn mà không lo cho sức khỏe của mình tự cảm càng nghĩ càng lo lắng tiêu kỳ này công vụ triều chính mà bận rộn thì quả thật chẳng phân biệt được ngày đêm như máy móc còn phải nghỉ ngơi tu bổ mà khương cô cô đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này quả thật sợ muốn chết nàng ta cũng không thể tưởng tượng được thì sai chủ tử của mình và hoàng thượng lại chung sống hòa thuận như thế nàng ta tiến cung từ thuở nhỏ ở trung cung đã bao nhiêu năm từ tiền triều đã không biết bao nhiêu đời cung phi trải qua từ thấp đến cao từ cao xuống thấp nhưng cũng chưa từng gặp qua đế phi chung sống như vậy nếu chiếu theo quy cũ thì hi chủ tử nói chuyện với hoàng thượng như vậy là hoàn toàn vi phạm cung quy nhưng nàng ta lặng lẽ nhìn hoàng thượng chỉ thấy hoàng thượng nghe lời hi chủ tử nói nụ cười trên mặt không giảm không chút phật lòng tức giận nào trong lòng nàng ta kinh hãi như gặp sóng to gió lớn trong lòng quyết định chú ý nhất định phải hầu hạ chú tử thật chu đáo vị này chỉ sợ tiền đồ vô lượng tính tình càng lúc càng lớn càng ngày cao quản trường an nàng cũng say sử rồi tiêu kỳ nhìn thấy tự cảm cầm lấy bút gạch gạch xóa xóa trong danh sách lắc đầu cười một tiếng cũng không có nói gì thêm khiến tự cảm lo lắng lần này ra ngoài nhất định sẽ bận rộn nhiều việc cho nên nếu nàng không biết thì cũng không muốn làm cho nàng lo lắng người mà đang giải quyết công vụ thì làm gì còn nhớ g i ờ giấc nữa bình thường trong cung còn có thiếp nhắc nhở ra ngoài sẽ không còn ai quản hoàng thượng không để quản trường an giám sát người thì ai chứ tự cảm rất bực bội càng nghĩ càng cảm thấy còn có quá nhiều chuyện cần phải lo trồn g trồn g thở dài tiêu kỳ liền dắt tay tự cảm đi vào nội điện xem n à n g nhíu lông mài lại y như một bà lão phu nhân nhìn không được cười phá lên kéo người ôm vào trong lòng t à i đ ạ i đáp ứng sẽ chăm sóc mình thật tốt về nhớ ăn cơm đúng giờ nghỉ ngơi đúng giờ không được đốt đèn đến nửa đêm không chịu ngủ tự cảm nhân cơ hội nói điều kiện tiêu kỳ gật gật đầu tự cảm mới thở vào một hơi đây là miệng vàng l ờ i ngọc từng câu từng chữ đều nặng như núi sau này trở về nhà người gầy đi t h i ế u sẽ không vui đấy tự cảm biết rõ quảng trường an chắc chắn sẽ không tùy ý nói chuyện của hoàng đế cho nên hỏi thăm quảng trường an cái gì căn bản là không thể cứ trực tiếp dùng cách đơn giản thô bạo là được rồi gầy khẳng định chính là không nghe lời thật sự là không lẽ trí tuệ của nàng đều nhắm hết trên người hắn sao ngay cả biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được ba ngày sau tiêu kỳ sẽ phải xuống kinh p h ư ơ n g bắc đang mưa tuyết đường thủy không đi được chỉ có thể ngồi xe đường đi cũng không phải là đường nhựa hiện đại cho dù là đường lớn cũng xốc nảy tự cảm cố ý làm một cái gói thật lớn thật mềm mại lúc ấy đưa cho tiêu kỳ đặt gói này vào xe hoàng thượng lúc mệt mỏi thì dựa vào nằm t h ê m l ô n g mềm vào làm rộng hơn lúc đó người sẽ cảm thấy thoải mái một chút không lẽ còi hắn như người giấy sao nhưng cầm lấy đặt sau lưng dựa vào tiêu kỳ cũng thật sự cảm thấy rất thoải mái rất hài lòng gật gật đầu cái này cũng không tệ đó là đương nhiên rồi nhớ năm đó nàng ra ngoài du lịch ngồi trên xe lâu thì đau lưng đau cổ cho nên mỗi lần đi đều mang theo một cái gói mềm cho vào túi du lịch khi đó không có điều kiện không có xe ngựa xa hoa rộng rãi như trong cung để nàng hưởng thụ nhưng tiêu kỳ thì khác gói mềm lớn này đặt trong xe ngựa của tiêu kỳ vẫn được sau khi người ngồi xe ngựa một thời gian sẽ bị mỏi lưng mỏi cổ lúc ấy dựa vào gói này sẽ đỡ mỏi hơn nhiều nàng ngồi xuống nghĩ ngờ một lát đi tự cảm cất kỹ mọi thứ sai vân thường và khương cô cô gói ghém lại buổi chiều q u ả n trường an sẽ tới lấy làm xong hết mấy chuyện này tự cảm mới ngồi xuống lại nghĩ tới con trai ở phòng bên đã không gặp từ trưa bèn sang bế con trai lại tiểu tử bị vắng vẻ từ trưa hừ hừ biểu lộ rất không vui vẻ tự cảm liền ôm con trai nói phụ hoàng con sắp phải đi xa nhà m ẫ u phi giúp người thu thập hành lý không được ghen t ị đấy lì biệt lúc nào cũng có cảm giác ưu thương dù tự cảm nói với mình là một người hiện đại người phải kiên cường làm sao lại giống oán phụ khuê trung cổ đại không có tiền đồ chứ nhưng nàng vẫn thật sự là không có tiền đồ buổi tối ngày trước tiêu kỳ đi hắn vốn phải đi tới cung của hoàng hậu kết quả tiêu kỳ chỉ rằng hoàng hậu ngồi trong chốc lát dặn dò mấy chuyện trong cung sau đó lại trở lại h ợ p nghi điện không chỉ đi sang chỗ hoàng hậu tiêu kỳ bắt đầu từ thọ khen cung đi một phòng tới chỗ hoàng hậu ngồi khá lâu sau đó cuối cùng v ị h ợ p nghi điện trước khi hoàng thượng xuất cung phải tự biệt mọi người đều là những tầng phi có địa vị t h ế diện trừ hoàng hậu nương nương là chính cung quốc mẫu chỗ quý phi hiền phi mai phi khúc phi tiêu kỳ đều đi qua hết đương nhiên cuối cùng ngủ lại h ợ p nghi điện tự cảm tự nhiên lại bị người ta hâm mộ ghen ghét một phen rồi ngày kế tiếp trời còn tối tiêu kỳ đình đ ă n g lẽ thức dậy kết quả hắn vôi động tự cảm điền mở mắt d ậ y theo hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt còn đoạt việc chảy đầu của thái giám chính mình buộc lại cho tiêu kỳ từ đầu tới cuối tự cảm đều cười rất vui vẻ tiêu kỳ cúi đầu xem nàng c h ọ n đay lưng cho mình bèn d ơ tay ra kéo nàng vào trong lòng cúi đầu thì thầm bên tay nàng nhớ kỹ lời ta nói lúc ta không có trong cùng nếu gặp phải chuyện gì thì đi tìm hoàng hậu tự cảm cười vâng lời thiết biết rồi người cứ yên tâm chờ sau khi ngồi đi thiết sẽ ở hợp nghi điện ôm con trai cửa trước cửa sau đều đóng kín người khác muốn vào trong một bước cũng không dễ dàng hợp nghi điện là địa bàn thuộc về tiêu kỳ không có lệnh bài trừ phi thái hậu có thể trực tiếp xong tới n g à i c ó hoàng hậu nương nương đều không dám có gì phải lo lắng chứ trong t a i đồng ý có lệnh bài nếu thật có chuyện xảy ra nàng trực tiếp tìm hắn là được rồi tiêu kỳ vẫn không yên lòng lại dặn dòi thêm một câu tự cảm thật cảm thấy tiêu kỳ lo lắng quá nhiều nếu nàng ở trong cung của mình thì lo cũng đúng nhưng bây giờ nàng ở hợp nghi điện người khác muốn ra tay kỳ thật cũng không t h ấ y nào hơn nữa đồng ý ở lại đã biểu lộ rõ ràng thái độ của tiêu kỳ chỉ cần không phải não tàn ai dám không có chuyện gì mà đắc tội với nàng chứ tự cảm cũng không có ý định tỏ ra tỉ mụi tình thâm với nữ nhân trong hậu cung mọi người cùng t r a n h đoạt một nam nhân sống qua ngày trong tình thế như vậy thì làm gì có thứ gọi là tỉ mụi tình cảm cho nên nếu phải vắt óc tranh đấu với bọn họ nàng thà ràng đóng cửa sống cuộc sống của mình chờ tiêu kỳ trở về thì được rồi trước khi đi tự cảm liên tục c a o nhào căn g dặn mọi thứ mọi chuyện trên đường đời đến lúc đi lại đổi thành tiêu kỳ nói dòng dài mãi không thôi tự cẩm giữ khuôn mặt bình tĩnh gật gật đầu không ngừng c h ờ đến khi hắn nói đủ rồi mới vùng khăn tay t i ễ người n đi tới cửa tự cẩm mới thật thương tâm kéo tay tiêu kỳ hơi cúi đầu khóc nức nở trong lòng tiêu kỳ thở dài ôm lấy nàng hôn nhẹ lên trán chờ ta trở lại sau đó đầu c ũ n g k h ô n g quay lại sẽ bước rời khỏi Tiều kỳ đi rồi, kỳ ngày thứ tám bây giờ tự cảm cả ngày chơi với con trai đưa bé là liều thuốc hoàn hảo nhất chữa trị mọi đau buồn có một con trai l i n h lợi đáng yêu như vậy ở nơi này toàn bộ tinh thần của nàng cũng không thể chất chứa được đau thương nữa đại hoàng tử đã có thể lật người mỗi ngày bé thích nhất là lăn tới lăn lui trên giường lớn dạo này đây là trò chơi bé si mê nhất vì con trai thích như vậy nên tự cảm không thể không tu dọn lại chiếc giường lớn đặt sát cửa sổ cho bé một chỗ rất rộng để bé có thể chơi đùa thổi thích sau đó lại sang người gói bọc lại tất cả dụng cụ trong phòng bên trong bọc giấy bên ngoài phủ thêm một lớp phải mềm trong cung không cho phép làm mấy con trối hình người đại khái s ẽ liên hệ tới vua cổ cho nên tự cảm bèn làm cho con trai một loạt thú bông ngộ nghĩnh có lớn có nhỏ có con ếch con hổ con gấu một đống thú bông giống như mở vườn thú dạy con trai nhận thức động vật tương lai nếu cả m è vào hổ cũng không phân biệt được thì mới thật là trò cười cho người khác từ khi tự cảm bắt đầu áp dụng giáo dục con trai nàng phát hiện m ộ t chuyện rất đáng kinh ngạc trí n h ớ con trai rất tốt vật gì đặt ở đâu cũng nhớ chuyện gì đọc bé nghe đọc hai lần thì vẻ mặt biểu lộ bất mãn hơn nữa đứa bé này có tật xấu y như cha hình như có tính độc đoán từ nhỏ ví dụ như đồ chơi nhất định phải xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ những vật bé quen dùng đặt ở vị trí nào thì không được phép thay đổi hơn nữa y phục mà bẩn thì nhất định phải tự mình kéo xuống cởi ra mặc dù mới có mấy tháng thì sao bé làm được nhưng thật sự rất hôi hài có con trai nghịch ngợm thông minh làm bạn tự cảm cảm thấy lìa biệt cũng không phải là chuyện khó có thể chịu đựng sau đó vì không để tiêu kỳ bị hoa dại m ê mắt nàng quyết định bắt đầu viết thư nhà phòng thư nhà đầu tiên tự cẩm liền oán hận con trai gây đủ loại phiền toái quả thật sống y như hắn cuối cùng tự cẩm luyện d a mặt cực kỳ dày viết hoàng thượng phải nhớ mỗi ngày điều nghĩ tới thiếp hồi âm của tiêu kỳ thì chậm hơn nhiều đợi đến khi tự cẩm nhận được thư trả lời đầu tiên của tiêu kỳ thì bữa tiệc thưởng tuyết g i a n dở của quý phi trở thành tiệc ngắm hoa mai tuyết trắng mai lạnh thật là c á n h đẹp ý vui sau đó h ò a cô cô bên cạnh quý phi tự mình đến mời tự cảm tự cảm nhìn phong thiếp mời cảm thấy cực kỳ phóng tay h ò a cô cô mang theo gương mặt hòa hoãn tươi cười nhìn thoáng qua đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp nằm trên giường lớn trong lòng không phải là không hâm mộ nếu ngọc trần công chúa là hoàng tử thì làm sao hi phi có hoàn cảnh như thế này thấy hi phi hơi do dự bà ta lập tức vừa cười vừa nói nơ nơ nghĩ hiếm khi vườn hoa mai nở đẹp như vậy trời đông giá rét mặt đất đầy tuyết rơi cũng không có gì tiêu khiển giải buồn nên mới tổ chức tiệc ngắm hoa cho náo nhiệt một chút mặc dù tự cảm không biết quý phi đang tính toán gì nhưng riêng việc để hoa cô cô tự mình đến đưa thiếp mời đã cho nàng t h ấ y diện rất lớn mặc dù tự cảm không quá nguyện ý dính vào những chuyện này nhưng có những lúc người khác cho người thể diện người lại tự giảm nét cũng không phải là thông minh vì vậy do dự một lát tự c ả m bèn vừa cười vừa nói nếu đã như vậy thì phải quấy nhiễu quý phi nương nương một ly rượu rồi trong lòng hoa cô cô t h ở nhẹ một hơi thì vì đáp ứng thì tốt rồi liền ngồi nói trong chốc lát rồi mới đứng dậy c á o từ h ư ơ n g cô cô tiễn hoa cô cô đi rồi vòng trở về nhìn chủ tử một cái tỏ ra do dự muốn nói l ạ i thôi phần thường đang mang theo mấy tiểu công nhân tháo giặc chăn đ i ệ m cho đại hoàng tử ở phòng bên cạnh tiếng nói cười náo nhiệt tự cảm nhìn khương cô cô nói thẳng có lời cô cô cứ nói đi dù sao khương cô cô cũng mới tới n g à y từ đầu cũng không dám đưa chủ ý n g à y chủ tự khuyến khích mới vừa cười vừa nói nô tì muốn n g à y nương nương đi dự tiệc để nô tì cùng đi theo tự cảm không hỏi vì sao trực tiếp gật đầu ừ ta cũng có ý này vân thường còn phải ở lại c h ứ a cố đại hoàng tử sao cho người khác ta cũng không yên tâm lúc đó cô cô chịu vất vả một chuyến rồi là việc cần làm nô tỳ không dám nói vất vả khương cô cô vội vàng nói trước khi đi hoàng thượng phân p h ó nàng ta phải chăm sóc c h ứ a cố hi chủ tử thật tốt nàng ta đương nhiên không dám thất lễ nô tỳ sẽ đi trước nghe ngóng xem tiệc ngắm hoa của quý phi nương nương mời những chủ tử nào xem có thể nghe được chút gì hay không đến lúc đó cũng có thể có sự chuẩn bị chu đáo trước kia mấy việc này đều là do vân thường xử lý bây giờ đã có cô cô quản sự sao cho khương cô cô tiếp quản tính tình vân thường rất tốt không xảy ra bất cứ tranh chấp nào với khương cô cô tự cảm cũng hiểu được là có quan hệ rất lớn với việc khương cô cô là người tiêu kỳ trực tiếp đưa tới nhưng r ư ớ cuộc c có thể trụ được lâu dài ở chỗ nàng hay không thì phải dựa vào bản lĩnh thủ đoạn của chính khương cô cô rồi tiệc ngắm hoa lần này chỉ sợ cũng là cơ hội để khương cô cô đứng tận g ó chân có tự cảm c ậ t đầu khương cô cô hành động rất nhanh chóng đến lúc này tự cảm cuối cùng cũng thấy được khả năng của khương cô cô sắc trời còn chưa tối đã có thể hỏi thăm mọi chuyện tương đối rõ ràng bởi vậy thấy rõ quan hệ của khương cô cô ở trung cung lợi hại hơn hẳn bận trần đức an và vân thường những chuyện như hỏi thăm tin tức cũng là một kiểu kiểm tra thối đoàn của người khác tất cả tận phi đều nhận được thiệp m ờ i của quý phi nương nương nô tì đã cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy dù sao muốn được thỉnh an hoàng hậu thì phải từ vị phần ngũ phẩm trở lên mới có thể có vinh hạnh này nhưng lần này quý p h i thiết yến l ê i mời toàn bộ mọi người trong cung tự cảm cũng n h í mài nhìn khương cô cô rồi hỏi còn nghe được tin tức gì nữa hay không trừ việc đó ra hoàng hậu nương nương cũng không bày tỏ bất cứ thái độ gì nô tì cũng cảm thấy hơi kỳ quái mở tiệc chiêu đãi nhiều tầng phi như thế chưa nói đến đồ ăn thức uống nhiều người ở cùng một chỗ như vậy muốn nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra cũng là chuyện rất khó tơ cảm hơi suy nghĩ gật gật đầu hỏi khương cơ cô chuyện này c ô cô có ý kiến gì khương cơ cô do dự nhìn thoáng qua c h â u tử sau đó mới quyết định nói nô tì cảm thấy chắc hẳn quý phi nương nương muốn lôi kéo nữ nhân trong hậu cung nhất là những người có vị phần thấp nhân gia thế cao trước mắt còn chưa có tư cách xuất hiện ở v ư ợ n g hoàng cung bây giờ quý vị nừng nương h ạ bậc thang đối với các nàng mọi nói cũng là một cơ hội trong hậu cung này nếu muốn vượt hẳn mọi người thì ngoài có được địa vị cao tần phi phải lấy được lòng hoàng đế nhưng nếu là phi tần có vị phần thấp có thể lấy lòng tần phi có địa vị cao thì nhờ người ta tiến cử cũng là cách để các nàng có thể xuất hiện trước mặt n g ự tiền đối với dạng thủ đoạn này tự cảm cực kỳ chán ghét hành vi lấy nữ nhân khác đậy tới nam nhân của mình để cố sủng là biện pháp mà người hiện đại không bao giờ chấp nhận nhưng ở trong hậu cung đây thật sự là một đường tắt cực kỳ hữu hiệu ví dụ như lý du nghi ngọc quý tần còn cảm tiệp dư đều đã thành công ngay c á i tự cảm cũng là một thí dụ thành công điển hình này chính là người do hoàng hậu một tay tiến cử đã thành công đạt được sủng ái lại là truyền kỳ người thịnh sủng nhiều năm còn sinh hạ đại hoàng tử mặc dù tự cảm thật sự không nghĩ mình trở thành tiêu điểm của mọi người nhưng rõ ràng không thể nghi ngờ ở trong hậu cung này bởi vì kỳ tích của nàng cho nên những phi tần có địa vị thấp luôn ra mặt phải dựa vào phi tần có địa vị cao để trở thành một xu thế lời nói của khương cô cô vẫn có đạo lý nhất định nhưng tự cẩm cũng có suy đoán khác quý phi tổ chức yến hội này thứ nhất là muốn bày ra uy nghi quý phi trước mặt mọi người thứ hai đại khái là có quan hệ với việc tiêu kỳ nam hạ bất kể như thế nào cho dù là nằm ròng hang hổ tự cẩm cũng muốn đi một chuyến nhìn xem rốt cuộc quý phi muốn làm gì huống h ì lần này yến hội tổ chức dưới con mắt bao nhiêu người quý phi phải b o v ệ thế diện cũng sẽ không làm ra chuyện bị người ta lên án đến ngày tổ chức tiệc ngắm hoa tự cảm suy nghĩ một chút dù sao mình bây giờ cũng là đệ nhất s ủ n g phi trong hậu cung của vương triều đại vực mặc dù xét vị phần thì trên còn có đám người hiền phi quý phi đè nặng nhưng k h i thế không thể thua được kỹ năng bạch liên hoa phải dùng đúng nơi đúng chỗ tình huống này còn phải giả trang bạch liên hoa là muốn mọi người cảm thấy người chẳng có chút y phong nào sao chứ sổn phi nên mặc dạng y phục gì mới có thể kinh sợ toàn trời nhỉ tự cảm đột nhiên đ ề nhớ tới thời điểm đầu mùa đông tiêu kỳ thưởng cho nàng mấy rừng lễ vật hình như có một áo lông sắt may nàng bèn kêu vân thường đi mở rương lấy x i m y quả nhiên tìm được đợi đến khi vân thượng n â n g ra mọi người nhất thời đều nhìn tới ngay người váy sắt may chính là dùng chim lông khổng thước và chim bói cá đang kết thành hai loại lông chim này đều cực kỳ khó kiếm chứ đừng nói là sắt váy may này phải dùng bao nhiêu lông chim mới có thể đang thành bởi vậy thấy rõ sự quý giá độc đáo vô nhị của nó đặt dưới ánh mặt trời váy sắt may giống như một đám mây trắng bồng bềnh l ầ y tựa như có hàng trăm con chim đang tung bay t ộ t truyền gọi là t r ă một chim chiếc váy như thế mặc lên người quả nhiên là biểu tượng của s ủ n g phi uy nghi giàu có tự cảm rất hài lòng cũng xác t h ậ t rất thích chiếc váy này vừa phong cách vừa có thể giữ ấm rất tốt tiêu kỳ không có trung cung tự cảm chẳng khác nào một bến cảng không có gì che chắn gió tuyết cho nên sẽ phải một mình đối mặt với rất nhiều ghen ghét trong hậu cung không thể tránh được tranh đấu nếu đ ã như vậy nàng sẽ không thể ẩn mình như trước lúc nơi à nàng nào. o hoa. cho cũng bạch khác cũng cước, cảm giác bị như thế, cũng không dễ chịu chút nguy trang liên Nếu không, người rằng, nạt, lên như không n giấy bắt một thế, ai bị bị đạp đi sẽ dễ tổ chức yến hội đặt trong n g ự hoa viên ngay cả có vườn hoa mai nở gọi là mai đình quý phi gửi thiệp mời cho tất cả phi tần trong hậu cung trừ người nào bị bệnh không dạy nổi trên cơ bản mọi người đều nể mặt quý phi mà tới dự tiệc cường tịnh uẩn đã đến từ khá sớm mặc dù nàng ta là chính lục phạm quý nhân trong số tú nữ mới tiến cung thì trừ kiều linh di là có vị phần cao nhất nhưng vào ngày hôm đó nàng ta vẫn không dám sơ ý đến mai đình từ rất sớm nàng ta vốn là người cố gương mặt dịu dàng tính cách mọi người đều biết là nhu hòa hôm ấy nàng ta mặc một chiếc p á i cung trang màu xanh nhạc rất phù hợp với phong cách lịch sự tao nhã mang theo vây phần t h o á tục không tranh quyền thế nàng ta một mình ngồi trong một góc yên tĩnh lẳng lặng quan sát người đến mai đình càng ngày càng đông đột nhiên trước mắt tối rằm vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của lý uẩn tú xuất hiện ở trước mắt nàng ta vừa cười dịu dàng vừa nói người tới rồi lý uẩn tú nhẹ nhàng nói với vương t ì n h uẩn gương mặt bình thản khó thấy lộ ra một chút ôn hòa vừa tới thôi dứt lời ngồi xuống đối diện ánh mắt liếc nhìn một vòng qua những người đang có mặt q u ý phi và nhiều tầng phi c h ố địa vị cao vẫn còn chưa tới nghe nói hi phi nương nương cũng sẽ tới không biết lời thật hay giả vương tịnh uẩn nói ánh mắt nhìn vào chỗ cửa nơi tụ tập nhiều người nhất động tác nâng chiến trà của lý uẩn tú hơi dừng lại nhìn nàng ta rồi hỏi nghe ai nói vậy vô tình nghe người khác nhắc tới thôi vương tịnh uẩn hơi cúi đầu nói là hoa cô cô bên cạnh quý phi nương nương tự mình đi đưa thiếp mời đấy sắc mặt lý uẩn tú vẫn bình thản như trước một hồi lâu sau rồi mới nói hợp n g h i điện vốn cũng không phải là chỗ người bình thường có thể đi tới chỗ đó chỉ cách một cửa cung lại hóa thành lạc trời mà các nàng không thể đơn giản vượt qua chỉ có nữ nhân kia có thể vui vẻ sống nơi đó rất cần với hoàng thượng quý phi nương nương tới m a i phi nương nương tới khúc p h i nương nương tới lý d i ệ u nghì tới từng tiếng hô to tất cả mọi người trong đ ầ i điện đều k h ô m lưng quỳ gối hành lễ cả đoàn người bỗng c h ố p đồng loạt thắp đi một nửa ngay khi vương tịnh ẩ n định ngẩng đầu thì lại nghe một tiếng hô vang hi p h i nương nương tới trong nháy mắt cả đ ầ i điện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi tiếng thở của mọi người nàng ta chỉ cảm thấy ở cửa có một đám mây trắng rực rỡ m à u s ắ c tỏa hào quang rồi một nữ nhân búi tóc cao mặc y phục lông lẫy bước vào đại điện tất cả h ơ i t h ở của mọi người dường như cũng ngừng lại trong giây đát mọi ánh mắt đều rơi trên y phục hoa mỹ của hi phi kết đàn lông chim trời đấy tạo nên một chiếc v á y sắt mây giây phút này tất cả mọi người phát hiện một sự thật v ị s ủ n g phi nương nương hình như không tranh quyền thế trong lòng các nàng không giống như những lời đồn trong truyền thuyết cao quý sắc bén như thế xuất hiện thị uy kiêu ngạo như thế đã thành công áp chế tất cả ánh mắt của mọi người rượu ngon mỹ nhân hoài đẹp trong một ngày thời tiết đẹp như vậy ánh mắt bao nhiêu người cũng không bị nhiều những đố ho a mai hấp dẫn mà ai nấy đều dè d ạ t lặng lẽ quan sát hi phi đi bên cạnh hoàng hậu nương nương vì kia chính là hi phi nương nương hi phi nương nương thật đúng là dung nhang tùy thế chỉ chiếc áo lông kia thôi đã đáng giá ngàn vàng nghe nói trong hậu cung cũng chỉ có duy nhất một chiếc này thôi đấy đằng trước tự cảm vững vàng ngồi bên cạnh hoàng hậu cũng không nghe được những lời đánh giá thảo luận của các tần phi ngồi phía xa nghe xung quanh những tiếng nói l i ế u r ế u khẽ khàng nét mặt kiều linh di càng ngày càng khó coi nhưng nàng ta vẫn cố gắng biểu lộ vẻ bình thản như trước ngồi cùng với kiều linh di là sở trường lam mà bên cạnh sở trường lam lại là tô nhị ở khoảng cách không xa ba người là lý uẩn tú vương tinh uẩn ánh mắt hai người cùng theo mọi người quan sát thỉnh thoảng lại nhìn về phía hi phi đang ngồi trên đó đó là nữ nhân khiến tất cả nữ nhân trong hậu cung cùng hâm mộ mặc dù r a thế không có gì nổi bật nhưng xinh đẹp được sủng ái lại sinh hạ đại hoàng tử ngay cả khi nàng mang thai ở cử cũng có thể vững vàng lấy đi tinh thần của hoàng thượng nàng giống như là một ngọn núi ép mọi người đến không t h ở nổi hình như phát g i á c kiều đinh di thất lạc sở t r ầ n lam bên cạnh nghiêng đầu nói khẽ với nàng ta bên cạnh tôi nhị cũng không còn sự nhanh nhẹn k ê u căng như lúc trước ở minh tú cung nữa vẻ mặt bình thản đi theo mọi người nghe kiều đinh di và sở t r ầ n lam nói chuyện cũng im lặng không lên tiếng lúc chưa tiến cung người trong nhà nói về tiền đồ của tự cảm c ở i n ợ khoe khoang thì bây giờ nàng ta lại cảm thấy thất vọng cùng không c a m lòng cùng là tú nữ tiến cung ai lại đồng ý đứng thấp hơn người chứ vừa lúc đó cùng nhân bên cạnh quý phi nương nương đi tới lý uẩn tú vương tịnh uẩn và kiều linh di n g à y sau đó người bên cạnh hoàng hậu nương nương cũng tới mời sở trường lam đi nhìn thấy bốn người đã tới chỗ hoàng hậu và quý p h i ánh mắt hâm mộ của mọi người càng thêm nóng bỏng nếu như ở trong cung các nàng cũng có thể có người dìu dự dắt dựa vào thì tốt quá rồi nhắc đến thì xấu hổ đây cũng là lần đầu tiên tự cảm được t i ế u xúc gần gũi như thế với những tú nữ mới tiến cung này khi bọn họ tiến cung thì cũng đúng lúc mình đang mang thai sau khi ra tháng được phép đi thỉnh an hoàng hậu thì do có vị phần hạn chế nên cũng không thấy được các nàng kiều đình di là chuyện ngoài ý muốn người ta có thấy hậu chống lưng cho nên tự cảm tương đối quen thuộc với nàng ta sở trường lam là thứ mồi của hoàng hậu tự cảm suy nghĩ cân nhắc quyết định vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định không thân cận cũng không lạnh lùng gật đầu mỉm cười là được còn lại con gái vương gia và lý gia tự cảm coi như không khí dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai người chỉ hời gật đầu coi như chào hỏi rồi cũng không có ý định nói thêm gì cả cho dù là nữ nhân nào của thế gia cuối cùng các nàng tuyệt đối không thể trở thành bạn hữu bất kể là vị phần trong cung hay là lợi ích của gia tộc bên ngoài do vị trí của tô thịnh dương và tô hưng vũ có tính đặc thù nên nhất định bọn họ không thể nào có quan hệ thân thiết gần gũi cho nên dưới tình huống như vậy tự cảm sẽ không kết bạn tri sao với bất kỳ tần g phi nào có g xa thế trong hậu cung đó chính là sáng suốt nhất h ú n g chi trên nàng còn có hoàng hậu nàng cư xử khéo léo với người khác hoàng hậu chưa chắc không kiên kỵ thời gian còn dài chút vấn đề nhỏ bé này dần dần đều sẽ trở thành mâu thuẫn không thể điều hòa tự cảm cảm giác mình hoàn toàn không cần thiết vướng vào mấy p h i ệ n tối này cho nên lúc này bảo trì tư thế của s ủ n g phi kiêu ngạo cao quý là biện pháp cực kỳ sáng suốt ít nhất khi tự cảm làm như vậy nàng nhìn thấy nụ cười của hoàng hậu luôn giữ trên mặt quý Phi thì mang theo nụ cười chế nhạo đại khái có lẽ l à chê cười ánh mắt của nàng thiển cận cười nhì ngô xuẩn như thế trước mắt có cơ hội không biết giao thiệp đáy lòng mọi người nhưng cơ bản tự cảm không cần m ấ y giao tiếp này có những lúc lực lượng tần phi cường đại chưa chắc là chuyện tốt theo tự cảm hành động của quý Phi mới là nguy hiểm nhất nàng ta cho rằng mình có thể l o i kéo nữ nhân trong hậu cung tạo thành một liên minh thì có thể khiến tiêu kỳ n h ữ n bộ hay sao chứ nàng ta sai rồi dựa theo tính cách của tiêu kỳ hắn sẽ chỉ cho rằng quý phi càn g rỡ không biết thu điểm những tình cảm hai người đã tích lũy mấy năm nay sẽ tiêu tan hết trong trận chiến này bất cứ chút nào tình cảm đều không chịu được sự mày mòn như vậy hi phi muội muội cảm thấy sao từ cảm thất thần trong chốc lát nghe giọng nói của mai phi mới phục hồi tinh thần nàng nhìn vào mắt mai phi mỉm cười cực kỳ không khách khí nói mai phi tỉ tỉ thứ lỗi vừa n ã y thất thần không biết rõ tỉ tỉ nói cái gì gương mặt mai phi hơi đổi cho rằng hi phi làm cho nàng khó xử trên mặt dĩ nhiên là không vui t h ẳ n g nhiên nói không biết có chuyện gì mà khiến mụi mụi lại phân tâm trong không khí vui vẻ náo nhiệt như thế này không biết mụi có thể nói ra cho ta nghe một chút hay không tự cảm phát xác mai phi đang cố tình gây khó dễ cho nàng ánh mắt nhìn sang phía hoàng hậu đang quan sát nàng mặc dù nàng và mai phi cũng chưa có d u n g đột chính diện nhưng giữa hai người liên tục có mâu thuẫn tồn tại nghe địch ý trong lời mai phi nếu hôm nay tự cảm đã tới lập uy thì đương nhiên không thể kinh sợ lập tức liền nói cũng không có gì không thể nói chỉ là trong lòng lo lắng đại hoàng tử thôi mai phi bị một chiêu h y phi khoe khoang con trai liền chém thương hơn phần nửa tinh thần sắc mặt liền khó coi hơn khương cô cô đứng sau lưng chủ tử ánh mắt liếc qua mai phi cực nhanh lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì nhắc đến thì mấy người chúng ta cũng chưa g ặ p đài hoàng tử đã lâu trong lòng cũng rất bận tâm không biết hi phi có vui lòng cho chúng ta đi quấy rầy một chút hay không khúc phi cười nhìn hi phi chằm chằm nàng ta sinh con trai giấu kính không chút sơ hở giống y như bỏ bối lại còn ở nơi như hộp nghi điện có thể đi xem một chút cũng tốt không ể từ sau k i đi hậu cung muốn tường, bị vây tường, muốn đi vào sùng để biết ấ t luận cái nào, dễ dàng đợt chân hợp nghi điện. Phạn gì ngoài rõ khúc phi vô tình hay cố ý là có thể nói ra những lời như vậy khúc phi vừa nói xong mọi ánh mắt đều nóng bỏng không ít nhất là những người mới tiến cung nếu nhờ có thể đi hợp nghi điện của hi phi n g ồ i một chút thường xuyên qua lại điên đạt tình cảm sợ gì không có n g à y nổi danh chứ dù sao tỷ lệ hoàng t h ư ợ n g xuất hiện ở hợp nghi điện thật sự là quá cao khóe mắt hoàng hậu quét tới nhìn quý phi trong lòng cười nhạo một tiếng chút thủ đoạn vớ vẩn khúc phi cũng là kẻ n g ù xuẩn bản cung rất vui lòng nhưng tiếc là hợp nghi điện không có hoàng thượng truyền lệnh thì không ai được tùy ý đi vào tâm ý của khúc phi đối với đại hoàng tử bản c u n g lĩnh nhận có điều chuyện này phải đ ạ i hoàng thượng trở về cho phép mới được tự cảm không chút lưu tình ngăn trở lại muốn vào hợp nghi điện thiện thùng không hoan nghênh rồi tự cảm đương nhiên có quyền mời ai tới làm khách nhưng trong hậu cung này trừ một mình tề vinh hoa tự cảm cũng không có tâm tư giao hảo bất kỳ ai cho nên mấy loại chuyện quan hệ tới lùi tình cảm đó nàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài nhất là trong giai đoạn tiền triều cũng không yên ổn tự cảm lại càng không gây thêm rắc rối cho mình lẫn tiêu kỳ không nghĩ tới tự cảm c ử a t i ệ t dứt khoát như vậy ngay cả quý phi cũng sững sờ vẻ mặt khúc phi thì đương nhiên không vui lời hi phi nói rõ ràng chính là đánh mặt nàng ta lúc ấy biểu mò một cái cười lạnh một tiếng là không thèm nói gì nữa bây giờ chẳng qua là hoàng thượng đang sủng ái 5 năm năm mười năm sau ai có thể biết hi phi thất sủng hay không chứ dù sao trong hậu cung này cứ mỗi ba năm sẽ có mỹ nhân như hoa nhơn ngọc tiến cung vào bây giờ hi phi phách lối bao nhiêu thì sau này sẽ thì thảm bấy nhiêu thôi trong đình đốt lòi than nhưng tiết trời vẫn khá lạnh mọi người cùng ngồi trong chốc lát hoàng hậu liền đứng dậy đi ngắm hoa mọi người cũng đi theo tán ra ngoài t ớ p năm t ớ p ba cũng có một mình cũng có đều tỏ vẻ đang ngắm hoa tự cảm mang theo khương cô cô cũng không đi bên cạnh hoàng hậu chỉ chậm rãi đi dạo ở trong vườn vừa quẹo vào q u ấ t quanh không nghĩ tới ngẩng đầu thì vừa vặn gặp kiều linh di và tô nhị tự cảm dần chân lại kiều linh di và tô nhị liền k h ô n g mình hành lễ nàng đưa tay đứng lên đi không cần đa lễ hai người đứng dậy kiều linh di cũng không lập tức rời khỏi tô nhị d o d ự một chút cũng ở lại tự cẩm chào chào mà nhìn hai người đây là cố tình chờ mình đến s a o chứ hi phi tỉ tỉ không biết có thể kiếm một chỗ nói chuyện hay không kiều linh di trên m ặ t tươi cười mài công công nhìn hi phi tự cẩm gặp kiều linh di thế này chị cảm thấy cực kỳ đau đầu giống như con dáng tiểu cường đánh hoài không chết lúc khôi phục năng lực thì cực kỳ c ư ờ n g hãng gặp người như thế tự c ả m biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng một khi bị cuốn vào thì là chuyện vô cùng nguy hiểm do đó không chút cho d i ữ nói ngày đẹp như thế này ngắm hoa thì rất thích hợp cũng không nên cô phụ tâm ý của quý phi nương nương kiều tiểu nghi có chuyện thì ngày khác hãy nói đi nụ cười trên mặt kiều l i n h di giống như bị đóng băng giữa ngày đông giá rét nàng ta không bao giờ nghĩ tới hi phi đ ạ i có thể cưa t i ệ t dứt khoát như vậy đồ nhị đứng bên cạnh mà nhăn lại cũng không chú ý kiều linh di sẽ nghĩ như thế nào bớt chợt ngăn cản hi phi lại hi phi nương nương ta có chuyện muốn nói bình thường hợp nghi điện nàng ta không thể đi vào không thể bỏ cơ hội tốt hôm nay nàng ta nhất định phải nói mấy lời với hi phi người trong nhà đã mấy phen thuốc sụt nàng ta không có cơ hội đi lãng phí gió mùa đông cho dù đứng ở chỗ nắng ấm cũng mang theo hơi lạnh như băng từ cảm nhìn tô nhị nhắc tới thì t u i tác giữa hai người không quá c h ê n h lệch trong cơ thể lại chảy chung dòng máu của tô r a nhưng một gia tộc như vậy chỉ vì lợi ích mà nảy sinh thù hận nàng không biết rõ tô nhị dựa vào cái gì mà dám chắc chắn đứng trước mặt mình như vậy còn có thể nói ra mấy lời đó nếu như đổi lại l à nàng có lẽ sự cực kỳ xấu hổ không dám đối mặt với người khác hiển nhiên con người ở thời đại sống trong lòng vẩn quẩn hoàng gia cao quý này thì không có cảm giác xấu hổ như vậy trong lòng tự cảm hơi không kiên h ẫ n thứ nhất là bởi vì tô gia khúc châu hay dùng mấy thú đoạn vặt sau lưng kể từ sau khi bọn họ vào kinh dù chưa từng được bổ nhiệm vị trí quan viên thực quyền ở trong triều n h ư n sau lưng tung hoành ngang dọc g i ữ thú đoạn đồ g i cũng xác thực gây không ít rắc rối quấy nhiễu cho người nhà nàng mặc dù những chuyện này tiêu kỳ không chủ động nhắc tới nhưng tự cảm không phải là kẻ ngốc sao lại không phát xác ra gì chứ khuế miệng nhếch lên nụ cười mai mỉa tự cảm cứu ý nhớn mài đầy vẻ ngạo mạn k ê u căng nhìn xuống t u nhị giọng nói nhu hoa mềm mại từ từ nói bản cùng của n g ư ờ i không có lời nào để nói từ thái ngạo mạng như vậy giọng nói lạnh lùng như vậy tô nhị vốn là con gái dòng chính tô gia khúc châu bị một nữ nhân cùng họ nhưng đã bị trục xuất khỏi gia tộc làm t ứ c tới n ổ i mặt mũi tối rằm nhất thời không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng nhìn tự cảm bật thốt đây là ý gì người và ta cũng là người tô gia chẳng lẽ không thể hỗ trợ nhau sao những lời kia của tô nhị vừa thốt ra l i ề nhìn n thấy ánh mắt sắc bén d i ễ u c ờ của hi phi những lời định nói bỗng chốc nuốt trở lại từ lòng bàn chân dâng lên từng tia lạnh buốt không khỏi khiến toàn thân rung lên lời này mà nói từ miệng người tô ra thì quả thật là tức cười tự cảm không có ý định nói lý với tô nhị dựa vào những gì tô g i a khúc châu đã làm thì có mặt mũi nào mà dám vinh mặt hất hàm rồi khiến bản cung và người nhà bản cung chứ ai cho các người quyền lợi thế diện này chỉ bằng một mỹ nhân như người mà dám chống đối bản cung lời nói và hành vi vô lễ xem ra ngươi cần phải học quy củ nghiêm chỉnh khương cô cô cô cô chỉ bảo tô mỹ nhân mấy quy tắc trong cung đi hôm nay gặp được bản cung cũng đành cho qua ngày khác khó mà không thất lễ trước mặt hoàng hậu nương nương quý phi nương nương được Ngươi khóe mắt tự cẩm cũng không thèm liếc về tô nhị một cái dẫn theo người kiêu ngạo rời khỏi ngay cả kiều linh di tự cẩm cũng không thèm nói tới một chữ khương cô cô cười mỉm nhìn kiều linh di và tô nhị trước t i n ó i với kiều linh di không phải kiều t i nghi còn muốn đi nói chuyện với quý phi nương nương sao nét mặt kiều linh di bất định nhìn khương cô cô mỉm cười nàng ta biết rõ khương cô cô chính là cô cô quản sự do biểu ca tự mình ban cho hi phi nghe lời nói của nàng ta rõ ràng là muốn đuổi mình rời khỏi nhìn tô nhị một cái trên mặt nàng ta cũng n ở nụ cười đúng vậy quý vị nương nương còn đang chờ tô nhị không dám tin nhìn kiều tiểu nghi bỏ lại một mình nàng ta sắc m ặ t trắng bệch thêm tái xanh sau đó ánh mắt nhìn khương cô cô tràn đầy phong bì nàng ta sẽ phạt mình thế nào chứ khương cô cô sống trong cung như cá gặp nước đã nhiều năm rồi tự nhiên là biết sâu sắc quy củ sinh tồn ở nơi này chủ tử muốn giáo huấn tô mỹ nhân nhưng lại phải xử không để cho ai dị nghị miễn là không ai buộc tội lấy lớn hiếp nhỏ l à được chuyện này có gì khó khăn chứ có nhiều biện pháp phạt người dùng cách xử phạt về thể xác là ngu xuẩn nhất người ta chỉ chịu chút đau khổ v ề thể xác còn mình thì phải nghe người khác nói ra nói vào tội gì chứ trong tay nàng có rất nhiều biện pháp phạt khiến người ta sống không bằng chết chịu khổ mà không thể nói tự cảm cũng không quan tâm khương cô cô dạy bảo tù nhị như thế nào nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong thì cần thêm người quản sự cô cô có ích gì chứ nói thì nói chuyện này cũng coi như là khảo nghiệm nghiêm chỉnh đầu tiên kể từ sau khi khương cô cô vào họp nghi điện nếu muốn ở lại bên cạnh nàng được đến vị trí thì phải có bản lĩnh làm cho nàng tin tưởng và nghe theo vẻ mà kiều linh di không tốt lắm trở lại bên cạnh quý phi tự cảm cũng chậm rãi trở về trước đình trên mặt vẫn còn giữ nét hòa hoãn tươi cười nhưng người về sớm một bước kiều linh di để chứng kinh quá độ thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra từ đầu tới cuối tất nhiên theo một góc độ khác tần phi ngồi đầy trong đình nhìn hi phi trở về nhàn nhã như thế h a i m ặ t nhìn nhau nhất thời cũng không biết phải nói gì hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người cười cười vẫy tay với tự cảm khó i được thấy m ư i có nhà hứng dạo chơi như vậy cũng nên vào đây nghỉ chân một chút thôi vẫn là hoàng hậu nương nương thương yêu thần thiếp quý phi nương nương chọn nơi cảnh sát quá đẹp thần thiếp thích quá nên đi ngắm khắp nơi từ cảm cực kỳ nhu thuận đi tới bên cạnh hoàng hậu rồi ngồi xuống trong lòng suy đ o á n có lẽ kiều linh di đã kể lại toàn bộ hành động vĩ đại của nàng rồi hoàng hậu kỳ thật không nghĩ tới hôm nay hi phi lại có thể khoe khoang ỷ s ú n g mà kêu như vậy thế này không sống hành vi trước giờ của nàng nếu không phải hi phi trước sau được cung kính nhu thuận với mình nàng ta cũng muốn nghĩ hi phi đang có ý khác nhưng thế này cũng tốt trước đây tính cách hi phi quá mềm yếu bây giờ đã có con thì không thể sống như trước nếu tính tình quá mềm yếu thì cho dù chức cao cũng không thể áp chế được người phía dưới cứ thế ai còn n ấ y trọng người chứ họ sẽ chỉ cho rằng người là một phế vật bây giờ có lẽ hi phi đã suy nghĩ cẩn thận biết rõ là mẹ phải mạnh mẽ hơn nữa hoàng thượng không ở trung cung ý thức gặp nguy hiểm nên mới có những hành vi như hôm nay không thể không nói hoàng hậu duy đoán lòng người vẫn rất chuẩn xác nếu không nàng ta sẽ không có được sự tín nhiệm ít nhiều của tiêu kỳ nếu không ba năm nay giao phong với quý phi cũng không rơi vào thấy hà phong mặc dù hi phi t h ế này khiến hoàng hậu có cảm giác được nguy hiểm nhưng trong tình thế phức tạp hiện nay thì chỉ cần hi phi không phải người vong ơn bội nghĩa nàng ta cũng sẽ không làm chuyện qua cầu trúc ván vào lúc này hoàng hậu hạ bậc thang cho hi phi hi phi quả nhiên liền thuận theo còn nhìn hoàng hậu cố ý nói tô mỹ nhân vai chạm với thần thiếp lời nói vô để mạo phạm thần thiếp thần thiếp liền sai cô cô quản sự dạy dỗ nàng ta quy củ còn mong nương nương thứ tội hoàng hậu nghĩ ra bao nhiêu c á c t h ư ớ c nhưng cũng không bất ngờ bằng việc nghe tự cảm nói thẳng ra như vậy hi phi vẫn là thẳng thắn như vậy sợ lo lắng trong lòng hoàng hậu lại dám đi mấy phần cười n h a n h nàng tựa như không để ý nói bản cùng còn nhớ lúc ban đầu ở m i n h Tú c u n g tô mỹ nhân này đã từng mấy lần không t u â n quy cũ nói tới đây ánh mắt liền nhìn sang quý phi trong đợt tuyển chọn cuối cùng nếu không phải quý phi kiên trì có lẽ nàng ta cũng không được s ử a lại rồi quý phi nghe lời hoàng hậu nói vẻ tươi cười trên mặt xử nguyên không thay đổi hoàng hậu nương nương thật sự l à thích n ó i giỡn mọi tú nữ được s ử a lại trong hậu cung đều trải qua sự tuyển chọn nghiêm túc huống chi bản cung còn nhớ hi phi và tô mỹ nhân có chút ân oán gia tộc trong đó bởi vì chuyện này quý phi còn bị chịu thiệt bên chỗ tiêu kỳ do đó nàng ta đặc biệt để ý trong khi hoàng hậu và quý phi nói qua nói lại hi phi liền trở thành vật hy sinh ở giữa giữa lúc tất cả mọi người cho rằng hi phi không phản bác lời quý phi l ạ nghe hi phi đột nhiên nói chuyện gia tộc ân oán trong này quý phi nương nương cũng phải là rõ ràng nhất s a o nhắc đến thì ở trung cung có người dám lấy chuyện gia thế của bản cung ăn nói lung tung còn nhờ có quý phi nương nương chủ trì công đạo lấy lại trong sạch cho thần thiếp mà từ cẩm để ném lại cho quý phi một cây dao sắc bén không ai trong đình tiếp lại lời chỉ có nét mặt hoàng hậu càng thêm nhu hòa được rồi chẳng qua là một mỹ nhân n h ỏ nhỏ thôi nói thì nói tô mỹ nhân cụ xuất thân đại tộc bà phèn mấy bận phạm quy cũ thấy rõ ở nhà bị nuôi chiều tí hư rồi nếu tô mỹ nhân rất hợp nhãn quý phi vậy thì chuyện dạy bảo nàng ta điền sao cho quý phi ở trong cung này bản c u n g hy vọng tất cả mọi người phải nhớ cung có cung quy chuyện bên ngoài thì không nói nhưng là n ế u vi phạm cung quy đừng trách bản cung hạ thủ vô tình dạ mọi người đều đứng dậy nghe khuyên bảo ai nấy đều tỏ ra cung kính bản cung mà rồi nên đi về trước c h ờ vị mùi mụi cứ vui vẻ thoải mái đi c u n g tiễn hoàng hậu nương nương hoàng hậu đi trước một bước tự c ẩ m cũng đi theo cáo từ tạ ơn quý phi thịnh tình chiêu đãi mang người của mình cứ thế nghềnh n g a n rời khỏi xa xa mọi người nheo mắt nhìn theo bóng lưng của hi phi vái sát may lấp lánh dưới ánh mặt trời làm người ta chói mắt giống như thối đoạn hôm nay của hi phi sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng hi phi nương nương thật là người khiến người ta bất ngờ v ư ơ n tịnh ẩ n hạ giọng nói kể từ khi nàng t a tiến cung bên tai tất cả đều là các tin đồn về hi phi nhưng hình như ai cũng nói hi phi là một người có tính tình như hoài dịu dàng nhưng hôm nay hi phi quả thật sau khi có đại hoàng tử thì bản chất mới bộc lộ sao chứ nếu như vậy hoàng thượng còn thích hi phi thế này sao xác thật khiến người ta bất ngờ lý uẩn tú cũng nói như vậy ánh mắt chậm rãi thu hồi lại sau đó lại nói nữ nhân có quyền lực đương nhiên sẽ không như trước phương tịnh uẩn nhìn thoáng qua lý uẩn tú cho nên suy nghĩ của bọn họ là giống nhau hi phi như vậy mới tốt các nàng mới có thể có cơ hội cao hơn nữa lúc trước không phải quý phi cũng như vậy sao một khi bị hi phi không có danh tiếng đạp xuống thì đến giờ mặc dù vẫn là quý phi cao quý nhưng sủng ái đã sớm không có may mà còn có công chúa bên mình như vậy hi phi đi theo con đường của quý phi vậy thì người tiếp theo có thể đẩy hi phi xuống rồi có lẽ nên đi phượng hoàng cung thăm hỏi một chút vương tịnh uẩn từ từ cúi đầu khóe mắt lời đảng nhìn sang kiều linh di chỉ thấy nàng ta bình thản ngồi chỗ đó thật s ố n g như náo nhiệt ô n a o này không chút liên quan tới nàng ta hình như kiều linh di cũng càng ngày càng bình tĩnh hơn trước hoàng hậu nương nương có thể nâng đỡ thành công một hi phi nhờ vậy bây giờ hi phi đã dần dần có danh tiếng có khi nào cũng sẽ nâng đỡ một người nữa để cạnh tranh ngang tài ngang sức với hi phi hay không người được tuyển lựa này tất nhiên không thể bị người khác đọt đi mất sau tiệc thưởng hoa hôm đó nếu nói trong cung có gì náo nhiệt thật đúng là có hai chuyện thứ nhất chính là tô mỹ nhân bị phạt nhắc đến thì khương cô cô thật sự là người rất thông minh không động thủ không mắng chửi nàng ta thực hiện hành vi xử trí văn minh chính là bắt tô mỹ nhân phải học thuộc toàn bộ cung quy có liên quan tới ứng xử của phi tần có địa vị thấp khi ý kiến phi tần có địa vị cao phạt chép một trăm lần không nhớ kỹ sao vậy người cứ đọc thôi khi nào nhớ kỹ thì chép lại chỉ có một trăm lần xử phạt này quả nhiên là không có gì nghiêm trọng nhưng nếu muốn từ đọc thành học thuộc lòng thì cũng cần một khoảng thời gian khương cô cô thương cảm tô mỹ nhân chưa từng chịu vất vả như vậy sợ nàng ta đột nhiều khát nước cứu ý sang một tiểu nha i đầu đứng một bên phụng dưỡng nước trà thế này đâu có giống như phạt gì chứ rõ ràng là n g ư ờ i đi ngang qua sân khấu nhưng mà đọc cung quy khát nước sau đó uống trà nhưng theo quy c ũ thì phải ở nơi đó không được đi đâu cả vì vậy bi kịch của tô mỹ nhân chính là uống một bụng nước mà không thể giải thoát sau khi tự cảm biết rõ thủ đoạn này thì chỉ cảm thấy s ụ n g bái khương cô cô không lời nào tả i nổi không có cái gì làm người ta khó chịu bằng việc nhịn tiểu nhất là đối với một cung tần chẳng may nếu không nín được may mà khương cô cô có biết nặng nhẹ cũng không có để tô mỹ nhân thật sự xấu mặt đến n ổ i không khống chế được không để lại dấu vết gì tự cảm còn mang tiếng cứng miệng mềm lòng quả thật không thấy khen thêm nữa chuyện thứ hai chính là sau tiệc ngắm hoa đó các tần phi mới tiến cung trên thử cơ hội lựa chọn trận danh của mình những người dưới trướng quý phi và hoàng hậu đã nhìn ra được ấn tình đợi đến khi hoàng đế trở về nếu được tần phi có địa vị cao tiến cử khi đó ai có thể lọt vào mắt xanh hoàng đế còn chưa biết chắc